mạch thiên ca ở trong lòng thầm than một tiếng nàng cũng không có mong đợi với yêu tu chủ động phóng nàng rời đi chỉ hy vọng trong lời nói đả động bạch linh kéo dài một vài làm tần hy bọn họ có thời gian hội hợp sau đó tới rồi cứu nàng hiện giờ xem ra lại là không thành công vừa rồi bọn họ bảy tên nguyên anh thêm ngoại một con con rối còn có thể tại này đó yêu tu gian chu toàn hiện giờ chỉ còn nàng một người chẳng sợ có hỗn độn hóa thiên hộp nơi tay Cũng khó có thể đối mặt hơn 10 người yêu tu vây công, càng không cần phải nói còn có một con thập gia yêu tu. Vì nay chi kế, chỉ có mở một đường máu, tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh. Nếu nàng thật sự ngã xuống tại đây, đó là nàng kiếp này cơ duyên không đủ, vô pháp đăng tiên, kiếp sau, nàng còn sẽ lại đến. Trong ngay mắt, nàng đã hạ quyết tâm, toàn thân tản mát ra lệnh thấu xương sát ý. nay cổ sát ý làm bạch linh ghé mắt. Nàng nguyên bản không thế nào đem nhân loại để vào mắt, chẳng sợ này nhân loại là đương kim trên đời duy nhất một cái đã trải qua kết anh thiên kiếp người. Nàng là thượng cổ yêu tu, vẫn luôn sinh hoạt tại thượng cổ trong không gian. Tại thượng cổ là lúc kết anh thiên kiếp là lại bình thường, bất quá sự tình này nhân loại tu sĩ ở nàng trong mắt cũng chính là cái bình thường nguyên anh tu sĩ. Nhưng này cổ sát ý cùng kia kiện kỳ lạ pháp bảo làm nàng cảm thấy này nhân loại cũng không tốt đối phó. Mạch thiên ca rung lên tay háo, một cổ tràn đầy linh khí tràn ngập quanh thân, hôn độn hóa thiên hộp đã không thấy bóng dáng. Bạch linh trước mặt, cái kia lôi quang kết thành viên cầu, đầu tiên là màu trắng, lại là màu xanh lá, rồi sau đó màu tím, cuối cùng kim xác Liên như vậy trong chốc lát thời gian, từ bạch lôi trực tiếp tiến hóa thành kim lôi. Thấy vậy một màn, Mạch thiên ca đồng tử hơi co lại, nàng cũng là chơi lôi hệ pháp thuật, sao lại không biết kim lôi hy hi hữu. chưa bỏ chính mình, nàng còn không có gặp qua cái nào nhân tu thành kim lôi, hơn nữa nàng là chiếm thiên kiếp chi lôi tiện nghi, nếu không, đó là tu luyện tiên lôi, chỉ sợ cũng là trung thân không thấy kim lôi. Năm đó quy khư hải, vị này bạch đạo hưu thi triển lôi pháp thuật giống như còn không phải kim lôi đi. Rốt cuộc là nàng ẩn tàng rồi thực lực, vẫn là sau lại tu luyện ra tới, hoặc là cùng nàng giống nhau, thứ thiên kiếp trung tiệt ra tới, mặc kệ là cái nào. đều khó đối phó. Thiên địa phiến huy động, thanh long hàm lôi dành trước ra tay. Bạch linh cười lạnh một tiếng, cổ tay háo hơi hơi long đưa, trước người lôi cầu lắc lư mà bay ra tới. Thiên địa phiến luyện chế phương pháp, vốn chính là lấy trận nhập khí, lấy trận ngự khí, vì phối hợp mạch thiên ca tu luyện công pháp, sử dụng tài liệu ngũ hành đều có, mà không giống giống nhau pháp bảo như vậy, lấy nào đó ngũ hành là chủ. Cho nên ngũ hành chi vật đều có thể từ này hóa ra. Nhưng, bởi vì tu vi có hạn, ngay từ đầu, thiên địa phiến chỉ có thể hóa chút hoa cỏ chim bay, sơn thủy hư ảnh, sau lại tu vi cao một ít, ôn dưỡng đi lên. Có thể hóa ra ngũ hành sắt chiêu, mà chờ đến nàng kết anh thiên kiếp đánh thức trong đó thanh long chi tức, là có thể gọi ra trong đó thanh long chi ảnh. Thanh long chi ảnh. Cùng tấn hy chu tức chi cùng, cảnh hành tung bạch hổ nhất kiếm hiệu quả như nhau, chỉ là bọn hắn hai người sở tu đều là sắt chiêu. Này liền so nàng càng cụ hủy diệt lực lượng, thanh long chi ảnh còn lại là bảo hộ, phòng ngự là chủ, tương đối ôn hòa. Nhưng mà, này không đại biểu thanh long chi ảnh không thể công kích, nó có nó độc đáo công kích phương thức. Hai loại kim lôi chạm nhau, bạch linh kim lôi thế đại, phát một tiếng liền phải hướng mạch thiên ca tiểu kim lôi nuốt đi. Bạch linh gợi lên cười, thật là thanh thản mà nhìn mạch thiên ca, thiếp thân không biết đạo hưu từ chỗ nào tu luyện ra kim lôi. bất quá chỉ sợ đạo hữu kim lôi còn không có tu luyện về đến nhà nàng lời còn chưa dứt chợt nghe ngao ôm một tiếng giống to nguyên bản hàm kim lôi thanh long về phía trước một cắn đem bạch linh kim lôi cắn một khối một ngụm nuốt đi xuống bạch linh đột nhiên biến sắc mạch thiên ca nhịn không được cười xin lỗi tại hạ thiên lôi là không tới nhà bất quá thanh long chi tức lại không phải giả bạch linh mắt lộ ra tàn khốc không hề cùng nàng đáp lời chỉ quyết một méo Yên lặng vận khởi pháp quyết, thao túng kim lôi. Mạch thiên ca áp lực đầu tăng. Thập giai đại yêu không phải giả, hơn nữa, vị này vẫn là thượng cổ yêu tu. Nhưng nàng chỉ có thể cắn răng trống, chung quanh có hơn 10 người yêu tu. Một khi nàng xuất hiện tàn tác dấu hiệu, bọn họ liền sẽ hào hào sông lên, mà nàng bên người, chỉ có một con con dối bảo hộ. Bạch Linh ưu thế, ở chỗ nàng tu vi, thập giai thực lực, thao túng kim lôi so nàng cường thế. nhưng nàng cũng có ưu thế trừ bỏ kim lôi nàng còn có thanh long kim lôi là chết thanh long lại là sống nàng nhắm mắt lại thiên địa phiến nổi tại trước người yên lặng mà điều động trong đó thanh long chi tức chậm rãi dẫn động thanh long chi ảnh hừ, tựa hồ cảm giác được thanh long ở chậm rãi biến cường bạch linh hừ lạnh một tiếng đột nhiên hóa ra tam căn kì mang hướng mạch thiên ca bắn nhanh mà đến mạch thiên ca mở mắt ra lãnh coi bạch linh liếc mắt một cái đây là khinh nàng tu vi không đủ vô pháp ở đấu sức là lúc phân tâm kim mang ngay lập tức liền đến bên cạnh con rối đột nhiên vượt trước một bước đỡ sinh kiếm chém xuống dưới suy suy suy ba tiếng kim mang đánh ở đỡ sinh trên thân kiếm đều bị chặn lại con rối lại đột nhiên mất đi lực lượng đi xuống truy đi bạch linh một tiếng cười khẽ ngươi hiện tại liền cái giúp đỡ đều không có chúng ta nhiều như vậy yêu tu ngươi đánh thắng được sao Mạch thiên ca hừ nhẹ một tiếng Không có trả lời, tựa hồ không chút nào để ý trên thực tế, tâm tình của nàng trầm trọng vô cùng. Hơn 10 người yêu tu, trong đó một người thập giai đại yêu, nàng như thế nào chỉ bằng tự thân chạy ra trùng đây. Nàng ánh mắt không tự chủ được mà nhìn phía nơi xa, đáng tiếc, không có nhìn đến bay vút mà đến đột quang. Bạch Linh chú ý tới, tươi cười liền càng điểm mỹ, vị kia là ngươi trượng phu đi. Đáng tiếc, hắn tới không được, lao hắc ở bên kia. Hắn có thể tự bảo vệ mình liền không tồi. A mạch thiên ca lộ ra tự tin vô cùng mỉm cười, tự bảo vệ mình. Bạch đạo hữu tựa hồ quá để mắt các ngươi yêu tu, các ngươi đang ở cùng quy khư hải giao chiến đi. Chỉ sợ đến lúc đó, bắt giai trở lên yêu tu tổn thất quá lớn, không có biện pháp lại đánh. Thiên chân bạch linh chỉ cảm thấy buồn cười, đang muốn hảo hảo chào phúng nàng, đột nhiên tươi cười dừng lại, lộ ra kinh ngạc vô cùng biểu tình. Ngươi! Nàng phía sau. Băng tinh giống nhau hộp vô thanh vô tức mà xuất hiện, một sợi vô hình hơi thở quấn quanh thượng cánh tay của nàng. hỗn độn chi khí, vô hình vô chất, vô thanh vô tức. Bạch Linh đã sớm để phòng hỗn độn hóa thiên hộp, lại không dự đoán được, cái này pháp bảo như thế đáng sợ. Nàng mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, phất tay một chảm, đem cánh tay phải sinh sôi chặt đứt, thân hình thuần di. nay một di động, mất đi nàng khống chế kim lôi bị thanh long nắm lấy cơ hội, một ngụm nuốt đi xuống. Bạch Linh một búng máu phung tới, hung hăng mà trừng mắt mạch thiên ca. Thiên chân! Bạch đạo hữu là đang nói chính mình sao? Thanh long ẩn xoay chuyển trời đất mà phiến, mạch thiên ca tay thác hôn độn hóa thiên hộp, ánh mắt coi khinh mà liếc nàng liếc mắt một cái. Máu tươi đầm địa mà xuống, cơ hồ khống chế không được muốn hiện ra bản thể. Bạch Linh thở sâu, tự dễ cười, suốt ngày đánh ạ, trung bị nhận mổ, là ta quá coi thường hiện giờ tu sĩ, cho rằng chính mình là thượng cổ yêu tu. Liền có thể tiếu ngạo nhân giới, không nghĩ người này giới, cũng có cơ duyên kinh người thiên tài tu sĩ. lau sạch cụ tay vết máu, miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một lần nữa trưởng ra tay cánh tay, nàng hỏi, đạo hữu này đến tột cùng là cái gì pháp bảo? Ta đã sớm đề phòng, vì cái gì một chút cũng không cảm giác được nó xuất hiện. Mạch thiên ca lắc đầu, xin lỗi, vấn đề này, xin thứ cho ta vô pháp trả lời. Bạch Linh cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, vô luận là nhân loại tu sĩ, vẫn là yêu tu, đều sẽ không tùy ý nói cho người khác chính mình pháp bảo là chuyện như thế nào. Nàng thở dài, thiếp thân nguyên bản tưởng cấp đạo hưu một cái thông khoái, đáng tiếc, đạo hữu quá có bản lĩnh phất phất tay, ngự khí nhàn nhạt, nhạt, giết nàng. Tuy rằng chi thương không ngại, tu luyện nhiều năm kim lôi lại bị thanh long sơn ướt, nàng đã là thân bị trọng thương. Đối mặt hơn 10 người yêu tu. Mạch thiên ca mặt mày lạnh thấu xương, dĩ nhiên không sợ. Lúc này, sợ hai không có bất luận cái gì tác dụng, chỉ biết ra tốc chính mình tử vong. Thanh long lần thứ hai xuất hiện, cắn nuốt bạch linh kim lôi, thực lực rất lớn gia tăng rồi. Phát hiện điểm này, mạch thiên ca đều muốn cảm tạ nàng. Trừ bỏ thiên kiếp, kim lôi cơ hồ không chỗ có thể tìm ra, chỉ có thể dựa vào chính mình một chút chậm rãi tu luyện. Bạch linh kim lôi, không biết tu luyện nhiều ít năm tháng. so nàng cường đại hơn nhiều, thật là bạch bạch tiện nghi nàng. yêu tu đã tới gần, mạch thiên ca cổ tay háo dương lên, thanh long quần cuộn không ngừng mà phun ra kim lôi, hóa thành lôi trụ, che trời lấp đất nện xuống, đem phạm vi vài dặm biến thành lôi điện thế giới. lôi quang chiếu ra mạch thiên ca thân ảnh, vạt áo tung bay, giống như ảo ảnh, thanh âm lại rành mạch mà truyền ra tới. chư vị muốn ta mệnh, cần phải dùng chính mình mệnh tới đánh cuộc ca. tân hy bỗng nhiên ngược nhảy dựng. trực giác mà quay đầu thấy cách đó không xa phần phật gió biển trung đột nhiên xuất hiện kim lôi phô thành hải dương thiên ca hắn sắc mặt trắng bệnh kiếm trận một phô liền hướng bên kia sát đi đã cùng bọn họ hội hợp cảnh hành tung hô ngươi làm gì thiên ca nguy hiểm hắn chỉ nói bốn chữ người đã vọt qua đi phía trước yêu tu tới chán hắn không chút do dự mà xuất kiếm mênh mông kiếm hải vào đầu áp xuống vô luận ra sao loại pháp bảo loại nào pháp thuật đều không thể anh này mũi nhọn một người cả người đen nhánh hai cánh yêu tu ngăn ở trước mặt hắn một cái thật lớn đầm lầy lặng yên xuất hiện tần hy thật sâu hít vào một hơi bình tĩnh hạ tâm tình đây là một người thập gia yêu tu tưởng phá vỡ hắn ngăn trở cần thiết muốn toàn lực cưng phó quanh thân kiếm trận biến đổi tám hóa bốn bốn hóa nhị nhị hóa một hàng ngàn hàng vạn kiếm quang nháy mắt hợp thành một thanh kiếm một thanh toàn thân thiêu đốt ngọn lửa mơ hồ có chu tức chi ảnh chớp động kiếm Chúc cơ khi, Tam Dương chân hỏa kiếm chỉ là một thanh lợi hại phi kiếm, kết đan sau, Tam Dương chân hỏa kiếm nhưng hóa thành kiếm trận lấy thế đoàn người, Nguyên Anh là lúc, lại có thể một lần nữa đem kiếm trận tu hồi nhất kiếm, này nhất kiếm, tụ kiếm trận chi huy, thành vạn quân chi thế. Tam Dương chân hỏa kiếm nghiêng nghiêng mà bổ đi ra ngoài, mặc kệ dưới chân đầm lầy, trực tiếp chỉ hướng lao hắc. Không hề hoa xảo nhất kiếm, lại có khó có thể ngăn cản khí thế, tại đây loại khí thế hạ. Lao hắc không dám xem thường, đầm lầy nháy mắt bốc hởi, hướng kiếm quang đâu đầu cái hạ. Cổ họng, một tiếng thanh duệ tiếng vang, một con bạch hổ đột nhiên xuất hiện, hướng Lao hắc đánh tới, cảnh hành tung rút kiếm tre ở phía trước, đi mau. Thần hy ngần ra, theo sau điểm phía dưới, đà tạ. Thu hồi tam dương chân hỏa kiếm, hướng mạch thiên ca phương hướng phi độn mà đi. Giờ này khắc này, cách bọn họ rất gần một đóa mây trắng thượng, hoặc ngồi hoặc nằm hai gã thanh niên. Một người thâm lam theo kim đạo bảo, mặt mày tuấn lãng, một người đơn giản màu trắng trường y địa, thanh tú xuất trần. Phía dưới đánh đến náo nhiệt vô cùng, bọn họ lại lười biếng ngầm đánh cờ, chỉ là thường thường mà nhìn thượng hai mắt. Hô, lam bảo thanh niên che miệng đánh cái ngáp, nói, A Linh, ngươi không đi hỗ trợ sao? Bạch Y thanh niên sốc sốc mí mắt, sắc mặt bất động, hỗ trợ cái gì? Như vậy điểm yêu tu cũng đánh không lại, đã chết cũng xứng đáng. Mười mấy, cũng không phải là như vậy điểm Nga. Nguyên Bảo lại đánh cánh áp, tùy tay buông viên quân cờ, dôi tay xoa nhẹ đoàn vân đương rửa ghế, nha đầu này thật không sai, tự nhiên chính mình tìm tới nơi này tới. Ai, hồi tưởng lúc trước, chúng ta tu tiên lộ, như thế nào liền như vậy nhạt nhẽo đâu. Đó là ngươi, không phải ta. Trung mục Linh không khách khí mà nói, ta tu tiên lộ xuất sắc thật sự, chỉ có ngươi, đến hóa thần cũng chưa ra quá mấy tranh môn. Ui ui, Ta sau lại ra quá rất nhiều tranh môn ai? Đó là đi theo người khác nơi nơi hoàng đi. Trung mục Linh rơi xuống một quả bạch cờ, nháy mắt ăn luôn một tảng lớn hắc cờ, hắn gõ gõ bàn cờ, ngươi long bị ta ăn, còn muốn tiếp theo hạ sao? Di! Nguyên bảo quét bàn cờ liếc mắt một cái, gại gai đầu, ta vừa rồi không có làm sống sao. Trung mục Linh hừ hừ hai tiếng, không trả lời. Thính, ta nhận thua. Nguyên bảo thực mau ném ra nghi hoặc, đầu tử nhận thua hắn nhìn phía dưới rất có hứng thú mà nói ai nha này không phải năm đó an dương linh châu tiểu tử sao cũng là nguyên anh trung kỳ nha mau đột phá hậu kỳ không tồi không tồi tốc độ này so ngươi năm đó mau nhiều liền so với ta thiếu chút nữa điểm như vậy mới xứng đương ngươi huyền tôn con rể nói nửa ngày trung mục linh vẫn cứ thờ ơ nguyên bảo liền có chút nhẫn mại không được ta nói a linh ngươi thật đúng là không cứu a Trung Mục Linh nhìn phía dưới tảng lớn lôi quang, sau một lúc lâu, mới vừa rồi nói, hóa thần chi đạo, không chấp nhận được người khác nhúng tay, ta nếu nhúng tay, liền hỏng rồi đạo của nàng. Nhưng nàng nếu là đã chết đâu? Trung Mục Linh ngữ khí đạm mạc, bước lên tiết lộ, liền phải tùy thời đối mặt tử vong, nàng không phải ngày đầu tiên biết đạo lý này. Nếu lựa chọn con đường này, liền hết thể đều phải chính mình đối mặt. Không như vậy nghiêm trọng đi. nguyên bảo thật sâu mà cảm thấy nghi hoặc vì cái gì hắn luôn là cảm thấy hắn cùng những người này tu không phải một cái tiên đâu tu luyện thần giai tu luyện thần giai còn không phải là có chuyện như vậy sao thế nào cũng phải thấy chết mà không cứu mới có thể có đạo của mình trung mục linh nhẹ nhàng lắc đầu giống ngươi như vậy cả đời trôi chảy người là sẽ không minh bạch chúng ta tiên lộ có bao nhiêu khó đi chẳng sợ ngươi nghe qua gặp qua Hóa thần tu sĩ là trên đời này không nên tồn tại lực lượng, cho nên không cho phép nhúng tay nhân gian việc. Lúc trước mặc kệ ta như thế nào tặng bảo, đều chỉ là đối hổ bối yêu quý, nhưng nếu ra tay cứu giúp, cái này nhân quả liền phải nàng chính mình trên lưng. Hóa thần tu sĩ nhân quả, nàng bối không dậy nổi, cùng với lần này cứu nàng. Lại muốn nàng đoạn tuyệt hóa thần hy vọng, không bằng mặc cho số phận. Ta tưởng, lấy nàng tính tình, tình nguyện liền như vậy ngã xuống. Cũng không muốn cuộc đời này không được hóa thẩn. Ánh mắt truyền qua, hắn lại khỏe miệng một câu. huống hổ, nàng chưa chắc sẽ chết. Quanh thân tắm gội lôi quang, mạch thiên ca ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xung phong liều chết mà đến yêu tu. Hôn độn hóa thiên hộp đã ẩn thân với lôi quang bên trong, tùy thời mà động. Đây là tuyệt địa, nhưng không tới cuối cùng. Chưa chắc không có phùng sinh cơ hội. Nàng biết, nếu dựa theo bình thường tình huống, mười mấy yêu tu vây công. Trừ phi nhanh chóng quyết định từ bỏ, lấy nguyên anh trốn chạy, nếu không, căn bản không có khả năng tránh được. Bất quá, hôn độn hóa thiên hộp tồn tại, cùng đột nhiên bạo trướng kim lôi, cho nàng mặt khác một loại lựa chọn. Trong lòng ngực vỏ sò, chính ố ô, ô chấn động, tựa hồ cảm giác được, một cái khác liền ở cách đó không xa. Loại này kỳ diệu cảm giác, đồng thời truyền lại cấp có được nó người. Mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười. Khoe mắt phiết đến một cái ngạnh khiêng đi vào kim mưa rào có sấm chớp yêu tu, đồng nhiên. băng tinh giống nhau hộp vô thanh vô tức mà xuất hiện ở hắn bên cạnh người, một cổ quỷ dị hơi thở sông ra. a hét thẳng một tiếng, lúc này đây bị hòa tan, là yêu tu nửa cái thân mình. Không có máu tươi, không có vết thương, chỉ có bị hòa tan sau dư lại nửa khối thân thể. Nếu không có này yêu tu nhanh chóng quyết định, bên ngoài bạch linh lại tay mắt lanh lẹ. chỉ sợ liền nguyên thần đều trốn không thoát tới biến hóa này làm chúng yêu tu do dự mà dưng bước bọn họ biết nhân loại này tu sĩ có một kiện đáng sợ pháp bảo lại không biết như vậy đáng sợ bạch linh ở phía sau hận sắc không thành thép nàng lại lợi hại cũng chính là cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ các ngươi trung gian bắt dai không nói cùng nàng cùng dai cửu dai đều nhiều như vậy chẳng lẽ đã bị nàng dọa sợ nàng kim lôi duy trì không bao nhiêu các ngươi nhiều hơn công kích Tiêu hao chính là, nàng pháp bảo vô hình vô chất, mặc kệ các ngươi trốn đến rất xa, đều có khả năng bị diệt sát, chi bằng nhân lúc còn sớm giết nàng, mới có thể bảo đảm chính mình tánh mạng. Nay phiên cổ động thực thành công, trong đó vài tên gan lớn yêu tu cắn răng một cái, dùng ra pháp bảo, liền công đi lên. Có khác một ít như ở trong ngộng mới tỉnh, trong lòng hiểu được, bọn họ không nhất định phải công đi vào, trực tiếp ở bên ngoài tiêu hao nàng kim lôi là được. Lập tức Pháp bảo đều xuất hiện, Pháp thuật bay loạn. Bị đông đảo Pháp bảo cùng Pháp thuật đánh trúng, Mạch Thiên ca kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy nguyên thần bị thương, đau đớn phi thường. Nhưng nàng chỉ có thể chịu đựng, nàng đã lui không thể lui, liền tính lúc này trốn chạy, cũng sẽ ở nháy mắt bị nhiều như vậy yêu tu liên thủ đánh chết. Nàng chỉ là một người, một khi mất đi kim lôi, liền không có biện pháp thừa nhận nhiều như vậy yêu tu công kích. Lúc này... Nàng không cấm muốn may mắn chính mình trải qua quá ngũ linh tu thân, thiên lôi tôi thể, cảnh này khiến nàng thừa nhận năng lực đại đại tăng lên, mới có thể đủ đứng ở hiện tại. Đau đớn chung, hôn độn hóa thiên hộp vẫn cứ liên tục mà ra tay, a lại một người yêu tu ngã xuống, bọn họ tưởng phòng bị, nhưng không thể nào phòng khởi, còn lại yêu tu sôi nổi thi triển ra từng người phòng ngự thủ đoạn, đề phòng mà nhìn chằm chằm kim lôi chung bóng người, cảnh này khiến nàng áp lực tức khắc một nhẹ. bắt dai trở lên yêu tu phòng thân thủ đoạn này giống như có điểm khó khăn nàng yên lặng mà quan sát trong chốc lát lặng lẽ thao túng hỗn độn hóa thiên hộ, hướng một người phòng ngự không thế nào nghiêm mật yêu tu tìm đi băng tinh nhan sắc trật lóe hộp đã mở ra hỗn độn chi khí vô thành vô tức giật ra a này yêu tu lập tức phát hiện không đúng hai cánh vừa động thân thể tức khắc rời khỏi rất xa lúc này trên người phòng ngự pháp bảo đã bị tan rã hữu cánh thượng xuất hiện một mảnh miệng vết thương vặn vẹo huyết nục đây là hỗn độn hóa thiên hộp đáng sợ chỗ nó sẽ trực tiếp đem tan giã khiến cho bọn hắn mất đi khép lại năng lực nhìn đến miệng vết thương này yêu tu hít hà một hơi cư nhiên như vậy đáng sợ vừa rồi nếu như bị đánh lén đắc thủ hắn chẳng phải là cùng tên kia còn sót lại nguyên thần yêu tu giống nhau nhìn đến không có nàng kia pháp bảo có thể bị chặn lại tới các ngươi dùng phòng ngự pháp bảo hoặc là cao giai phòng ngự pháp thuật Bạch Linh ở phía sau kia. Phát hiện này, làm chúng yêu tu trong lòng đại định, không hề bó tay bó chân, các loại pháp bảo pháp thuật, không hề cố kỵ mà hướng kim lôi nện xuống đi. Mạch Thiên Ca áp lực đầu tăng. Kim lôi bị nhất nhất phá vỡ, hơn 10 người yêu tu đồng thời thi thuật, cho dù là thiên kiếp chi lôi, chẳng sợ có thanh long trấn áp, vẫn cứ chỉ có thể chống đỡ mấy phút, liền một đoạn một đoạn mà tiêu tán. Mạch Thiên Ca bất chấp đau lòng kim lôi. Nàng chỉ hy vọng có thể nhiều chống đỡ trong chốc lát, chống đỡ đến cơ hội xuất hiện, chống đỡ đến viện quân đã đến. Lửa đỏ quang mang ở phía chân trời xuất hiện, Bạch Linh trước tiên phát hiện, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào kia nói đột quang. Đối phương thẳng lược mà đến, không có chút nào trần trờ, cường đại chu tức chi tức, tùy theo không hề cố kỵ mà thẳng ra, cổ đáng sôi nổi. Lấp kín hắn, phát hiện đối phương chính là hướng bọn họ mà đến, Bạch Linh hô. Nam tên yêu tu đồng thời rời đi, quay đầu hướng độn quang tới chỗ đón đi lên. Cấp tốc phi độ trùng, người nọ kiếm quang đã giơ lên, Chu Tước chi tức tùy ý phi dương, Chu Tước chi diễm mang theo hủy diệt chi thế, khi thế vạn quân mà đè ép xuống dưới. Nam tên yêu tu trước sau đón nhận đi, lại cho hắn cơ hội thừa dịp, hắn lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đánh bay phía trước hai cái, lại lấy cường thịnh Chu Tước chi tức bước lui mặt sau ba cái, tranh thủ đến như vậy một chút thời gian. Một đầu vọt vào kim lôi bên trong. Mạch thiên ca đã nhìn đến hắn, nhìn hắn liều mạng lấy thương đổi thương, liền như vậy vọt tới nàng bên người, ngẩn ngơ. Nàng tưởng chờ viện quân, nhưng tuyệt không phải như vậy viện quân. Ngươi một người lại đây làm cái gì? Cảnh hành tung đâu? Lăng vân hạc đâu? Nàng thất thanh hô. Bọn họ chờ một lát liền tới. Thần hi nói. Kiếm trận ra tay, tràn đầy chu tức chi diễm chống đỡ chủ kim lôi. kim lôi tan tác thời gian tức khắc ngừng mạch thiên ca há là như vậy hảo lửa bạch linh phía trước nói qua lao hát đi đối phó bọn họ hắn dẫn dắt yêu tu tuyệt đối không phải ít nếu có thể đột phá trùng vây tiến đến tiếp ứng liền sẽ không chỉ có tần hy một người càng sẽ không cái gì cũng mặc kệ trực tiếp vọt vào tới ngươi nàng cảm thấy chính mình thanh âm có chút run rẩy ngươi làm như vậy lại có cái gì ý nghĩa lại đây bồi ta chịu chết sao Đây là trừ bỏ Thiên Ma Sơn lúc sau, nàng lần đầu tiên như thế mất khống chế. Bọn họ ái chưa bao giờ thiện, nhưng vẫn luôn thực khắc chế. Lấy trường sinh vì mục đích tu giả, bọn họ đối mặt chính là dài dòng nhân sinh, dài lâu thọ nguyên, che kín bùi gai con đường, tại đây trong quá trình, cảm tình luôn là ở trong lúc vô ý bị tiêu hao, nếu quá mức không kiêng nể gì, sớm mà tiêu xài không còn, gặp phải đó là tình yêu khô héo, bay tán loạn kết cục. Cho nên Bọn họ vẫn luôn thực lý trí, nghiêm túc mà ái, quyết không dễ dàng thương tổn, cũng không tùy ý thiêu đốt. Bọn họ duy trì cùng cái bước đi đi tới, ở hai người cảm tình, bỏ thêm vào tiến càng nhiều đồ vật, tỉ như lý tưởng, mục tiêu, hữu nghị. Bọn họ làm được thực thành công, có được cùng cái tông môn, có cộng đồng lý tưởng, kết giao đồng dạng bằng hữu, nhiều năm sớm chiều làm bạn, bọn họ thậm chí liền yêu thích thói quen đều trở nên giống nhau, không cần nhiều lời một câu. Thường thường liền biết đối phương ý tưởng, phảng phất một cái khác chính mình. Nhưng, như vậy ở chung, khó tránh khỏi sẽ dần dần lưu với bình đạm luôn là cảm thấy, cứ việc sẽ không chút do dự tin tưởng đối phương, cứ việc sẽ dốc hết sức lực mà vì đối phương trả giá, bất luận cái gì sự trước mắt, lại đều phải cân nhắc một phen, đem lý trí bài ở phía trước nhất. Tựa như lúc này đây, nàng ở sống chết trước mắt, chỉ nghĩ hắn có thể cùng mặt khác hội hợp, lại cùng nhau tới cứu nàng. Lại không nghĩ hắn không màng tất cả mà lại đây, chẳng sợ cứu không được nàng, cũng cùng nàng chết cùng một chỗ. Ngươi điên rồi sao? Đã lâu nước mắt từ nàng hốc mắt chảy xuống, ngươi đã nói, nếu nào một ngày ta đã chết, ngươi sẽ thương tâm, nhưng vẫn là sẽ tiếp tục đi xuống đi, vì cái gì? Nhưng ta không có biện pháp chờ mắt nhìn ngươi chết. Tân Hy biểu tình bình tĩnh, ánh mắt lại kiên quyết, thiên ca, nếu ta biết ngươi đã chết, đại khái sẽ không tùy ngươi mà đi. Nhưng ta không thể nhìn mạng ngươi huyền một đường, lại không tới cứu giúp. Trung Mục Linh đã đứng lên, biểu tình lạnh lùng mà nhìn phía dưới. Thật sự sẽ không chết sao. Nguyên Bảo ở bên cạnh nói nói mát, liền tinh tiểu tử này lại đây, cũng rất khó nói đi. Ừ. Trung Mục Linh lời đến cùng hắn nói chuyện, cổ tay háo vừa nhấc lại lộ ra một khối phát vụng rắn chắc phương ấn, ẩn mang uy hiếp chi ý. Nguyên Bảo lập tức phóng khẩu. Không phải hắn đánh không lại ra hỏa này. Chỉ là gần nhất đánh lên tới là càng ngày càng cô sức, làm hắn thập phần mà yêu thương. Phía dưới hai người, còn tại đau khổ chống đỡ. Kim lôi vừa rồi đã lung lay sắp đổ, có chu tức chi diễm nâng đỡ, cũng gần chỉ là duy trì không ngã. Bọn họ phía trước, đã chiến đấu đến lâu lắm, không nói linh khí, tinh thần cũng đã vô dụng Thiên ca lôi quang cùng trong ngọn lửa, mạch thiên ca hoảng hốt mà nghe được tần hy thanh âm, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt sao. Ơn, nhớ rõ đôi mắt đa hoa, hôn độn hóa thiên hộp vẫn cứ xuất quỷ nhập thần, bằng vào thần thức, tùy thời đánh lén. Khi đó ta, là bộ dáng gì? Khi đó, ngươi làm bộ lủi bại tu tiên gia tộc con cháu, luyện khí 9 tầng, tham gia mây mù sơn tiên đài sẽ, liền bùa trúc cũng chưa dùng, đánh bại vài danh 10 tầng tu sĩ. Nguyên lai like ngươi trước đó, liền gặp qua ta. Đúng vậy Mạch Thiên Ca trước mắt phảng phất xuất hiện hơn 200 năm trước. Cái kia một thân mục mà cáo xanh thanh niên, rõ ràng là tương đồng dung mạo, lại kỳ diệu bình phạm vô kỳ. Tiên sẽ trên đài, nhị thúc cùng ta nói, ngươi đối linh khí vận dụng thập phần thuần thục, không phải có trưởng bối chỉ điểm, chính là bản nhân tâm trí kiên định, tương lai tất có làm. A hắn cười khẽ, nhị thúc hảo ánh mắt. Mạch thiên ca cũng cười, khi đó ngươi, thật gọi người thích không nổi, thoạt nhìn không cái giá, lại luôn là một một khuôn mặt, từ sư đệ tìm ngươi nói cái gì. Ngươi luôn là ân hai tiếng tống cổ hán, sẽ cùng chúng ta ở bên nhau. Lại không cho chúng ta tới gần ngươi, ngay cả ta hướng ngươi nói lời cảm tạ, ngươi đều ước gì đuổi ta đi. Khi đó tần hy thở dài nói, khi đó ta như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, ngươi sẽ trở thành ta như vậy quan trọng người, ta chỉ là tưởng. Nguyên lai like đây là cái kia không biết tốt xấu nha đầu, huyền thanh môn tinh anh đệ tử không lo, chạy đến như vậy cái thủ bất khai hoa môn phái nhỏ đảm đương bình thường đệ tử. còn muốn thượng tiên đài sẽ đánh đến muôn chết muôn sống. Ha Mạch Thiên ca nhịn không được cười ra tiếng. Lại hỏi, nếu khi đó, ta cùng nhị thuốc đi theo hồi huyền thanh môn, ngươi sẽ như thế nào an trí ta? Hắn giống như suy tư, nói, hơn phân nửa. Sẽ thu ngươi vì đệ tử, sau đó đem ngươi ném cho huyền nhân sư huynh." Mạch Thiên ca a một tiếng, lại đối hắn cười, nói như vậy, ta lại là bỏ lỡ một vị sư phụ. Thật là đáng tiếc. không Một chút cũng không đáng tiếc tần hy trên mặt tươi cười mang theo càng cả nhiều cảm thán. Ngay lúc đó ta, trong lòng chỉ có đại đạo, nếu thu ngươi làm đồ đệ, liền sẽ không lúc nào cũng treo ở trong lòng, liền sẽ không trở thành ngươi tần sư huynh, cũng sẽ không bị hai vị hóa thần tiền bối treo đùa, càng sẽ không nhân ngươi sinh ra ma trướng. Nếu không có này hết thể bắt đầu, chúng ta liền sẽ không có hôm nay. Hắn không có luyến đồng chi hảo, nếu ngay từ đầu gặp được là tiểu nữ hai nàng. liền sẽ đem nàng đặt ở van bối cái kia vị trí thượng, mà sẽ không tâm sinh kỷ niệm. Như vậy bỏ qua, thế giới kia chúng ta có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không phát giác, không biết tiếng đối, nhưng giờ này ngày này ta, vẫn là may mắn, có này một loạt trời xui đất khiến, làm chúng ta lẫn nhau có được. Mạch Thiên ca sau một lúc lâu không nói chuyện, đã lâu, khóe mắt hơi ướt, lại mặt mang tươi cười, ta chưa bao giờ biết, ngươi như vậy có thể nói. Làm ta cảm thấy không đủ, lại như thế nào nhiều cũng không đủ nàng thẳng thắn lưng, ánh mắt sắc bén lên, chúng ta muốn sống sót, như vậy sẽ co về sau, rất dài rất dài về sau. Ân, Tân hy cười, đột nhiên túi người ấn tiếp theo cái hôn, sống sót, cùng nhau sống sót. Kim lôi ảm đạm đi xuống, nhưng còn có thiên địa phiến nơi tay, còn có hỗn độn hóa thiên hộp tùy thời phát sát, còn có tam dương chân hỏa kiếm, còn có dương linh châu, còn có chu tức chi cung. Bọn họ xa xa còn không đến nhận mệnh thời điểm Hai người đột nhiên tăng vọt cầu sinh Làm Bạch Linh oán hận mà cắn khăn tay Mắt thấy bọn họ khí thế yếu đi xuống dưới Như thế nào đột nhiên lại như vậy tinh thần đi lên Như vậy nghĩ Lại thấy kim lôi hỏa diễm bên trong Tên kia nhân loại nam tu không biết từ chỗ nào lấy ra một phen cổ xưa trường cung Chậm rãi kéo ra dây cung Một con ngọn lửa tạo thành mũi tên ở trên thân cung chậm rãi thành hình Bạch Linh sửng sốt Bởi vì kia cường đại hơi thở, cũng bởi vì quen thuộc tạo hình. Chờ đến kia nhân loại tu sĩ nhắm chuẩn là lúc, nàng mới hồn phi phách tán tựa mà hô to, chu tước chi cung, nhanh chóng lui lại. Chu tước chi cung, tự nhiên là chu tước chi cung, Hàn băng cung trấn phái chi bảo. Nàng ở Hàn băng cung sơn môn lớn lên, đối cái này trong truyền thuyết trấn phái chi bảo lại hiểu biết bất quá, Hàn băng cung tập băng hỏa quyết cầm chu tước chi cung đệ tử. trước nay đều là cùng giai tu sĩ chung đứng đầu giả thậm chí có người có thể vượt cấp một trận chiến đáng tiếc không còn kịp rồi chu tước chi cung kích khởi nhiệt liệt chu tước chi diễm xét qua một cái thật dài đường cong một tiếng thanh lệ chu tước hiện thân phàm trở ta lộ tận hóa đất khô càn a không kịp thối lui yêu tu bị chu tước chi diễm xuyên thấu liền nguyên thần cũng chưa chạy ra liền mất đi tánh mạng từ giữa không trung rất đi xuống Một mảnh Mỹ lệ băng tinh sấn loạn xuất hiện ở yêu tu đàn trung phanh một tiếng nặng nghề nổ vang, tiêu cổ kỳ diệu hơi thở tảng lớn mà phô khai, không có gì không hóa, không có gì không dung Vừa mới chịu đựng chu tức chi diễm công kích, phòng ngự pháp bảo hoặc pháp thuật bị phá, rất nhiều yêu tu liền hộ thân linh khí cũng chưa thi triển, liền bị hỗn độn hóa thiên hộp sấn hư mà nhập. Hai bắt công kích qua đi, còn an toàn đứng yêu tu chỉ còn không ở công kích trong phạm vi kia một nửa. Bạch Linh khí cái chết khiếp, sớm biết rằng này nhân loại trên người có Chu Tước Chi Cung, nàng tuyệt đối sẽ không làm hắn có cơ hội thả ra. Nhưng hiện tại nói cái này đã muộn rồi, chỉ như vậy mấy tức thời gian, bọn họ liền tổn thất bảy tám danh yêu tu. Hừ, Chu Tước Chi Cung lực lượng quá lớn, lao Nương cũng không tin, ngươi còn có thể dùng lần thứ hai. Bạch Linh cường trống đứng lên, tính toán chính mình mang thương ra tay, đã có thể vào lúc này. Cách đó không xa một người bắt ra yêu tu cấp độn mà đến, kêu lên, bạch trường lão, bạch trường lão, tu di hải giết qua tới. Bạch Linh một trận choáng vắng đầu, thở hồng hộp mà trừng mắt bọn họ hai người, cuối cùng lại chỉ là cắn răng hạ lệnh, đi. Các yêu tu đi thật sự mau bất quá trong chốc lát, liền tất cả rút lui, lại trong chốc lát, cảnh hành tung bọn họ đổi tới. Một phen khổ chiến, mỗi người đều thập phần chật vật, cơ hồ mỗi người trên người đều có thương tích. Tiểu phàm cùng thông minh sát xảo đạo quân trên người thường hơi có chút trọng, nhìn ra được tới, vừa rồi chiến đấu kịch liệt trình độ chút nào không thua bọn họ. Thủ tĩnh sư minh, thanh hơi sư muội Nhìn đến bọn họ còn sống, thông minh sát xảo đạo quân vạn phần kích động, vừa rồi hắn suýt nữa cho rằng không còn kịp rồi. Nếu bọn họ ba người rời đi sân môn, lại không một người trở về, không biết các vị sư huynh sư tỷ sẽ như thế nào thương tâm, đặc biệt là tĩnh cùng sư huynh. Hắn nhìn như vô tâm không phổi, kỳ thật thương yêu nhất đệ tử. Mọi người lần này tái kiến, không thắng may mắn, có thể nhặt về một cái mệnh liên hảo. Trước đêm ấy chỉ linh thú thu vào linh thú vòng, Mạch Thiên ca nói, nơi này không an toàn, trước cùng ta tiến cái khe không gian. Mọi người cũng biết, yêu tu sở dĩ thối lui, là bởi vì cảng cường đại địch nhân bước lại đây, bọn họ tốt nhất thối lui đến an toàn vị trí, miễn cho lại bị liên lụy đi vào. gọi ra linh châu mặc niệm khẩu quyết liên can người chờ biến mất ở giữa không trung tiến vào hư thiên cảnh a quả nhiên có hư thiên cảnh mây trắng phía trên nguyên bảo không biết từ nơi nào lấy ra bầu rượu sái ly tự rót tự uống thập phần hưởng thụ hắn ngữ khí lại không mang theo kinh ngạc phảng phất đã sớm biết chuyện này nhìn bọn họ thoát ly hiểm cảnh trung mục linh trên mặt cũng mang theo vài phần tươi cười nha đầu này quả nhiên giống ta Nguyên bảo mắt lẽ nhìn hắn, như thế nào, đắc ý. Có hậu đại hào đắc ý a, Ngươi liền ghen ghét đi. Trung Mục Linh không dao động, nghĩ đến ngươi là sẽ không minh bạch loại cảm giác này. Ừ. Nguyên bảo khó chịu, đáng tiếc, loại này lời nói hắn thật đúng là không có biện pháp phản bác. Một lát sau, hắn lại nhìn không được, quay đầu hỏi, chúng ta muốn tại đây chờ bao lâu. Trung Mục Linh nhàn nhãm mà bưng lên một khát chỉ chén rượu, nói. chờ đến bọn họ tìm được đáp án, nguyên bảo trừng mắt, ngươi xác định kia mấy tiểu bối sẽ nói vì cái gì sẽ không? trung mục linh nhướng mày, hai người lẫn nhau trừng mắt nhìn trong chốc lát, cuối cùng nguyên bảo từ bỏ, hắn giãn ra cánh tay, lười biếng mà dựa vào vân ghế, lại không biết từ nơi nào lấy ra tới mấy cái tiên quả, một bên ăn một bên nói, hảo đi, sớm một chút xong xuôi sớm một chút, phủ diêu tử lao ra hỏa kia nhưỡng rượu hẳn là có thể khai phòng. đi hắn kia uống rượu liền nhớ thương này đó trung mục linh hừ nhẹ một tiếng ngữ khí lại thật là ôn nhu hư thiên cảnh nội liên can người quen cửa quân mèo mạch thiên ca một bên đem chúng linh thú thả ra một bên nói chờ bọn họ đánh xong chúng ta lại đi ra ngoài rồi sau đó cầm đan dược cấp tiểu phượng làm nàng cấp tiểu phàm chữa thương duy nhất chưa thấy qua thông minh sắc xảo đạo quân sợ ngây người hắn có chút đoán được Bọn họ những cái đó kinh người đan dược từ đâu ra, bất quá, nơi này giống như nhìn không tới dự điển. Thông minh sát xảo sư đệ tần hy ý bảo hắn cũng ngồi xuống, hòa nhã nói, nơi này là một cái không gian cái khe, thực an toàn, ngươi chỉ lo yên tâm. Thông minh sát xảo đạo quân gật gật đầu, cười nói, dĩ vãng chỉ nghe nói qua, thế gian này tồn tại một ít có thể ra vào không gian cái khe, bất quá thiếu chi lại thiếu, không nghĩ tới ngươi thế nhưng liền có. Tân hy mỉm cười, không có phủ nhận hư thiên cảnh không phải hắn, này dâu dịa, Sư đệ liền tại đây chữa thương đi, chờ sự tình hiểu rõ, chúng ta lại đi ra ngoài. Là, sư minh. Mọi người từng người nghỉ ngơi chữa thương, mạch thiên ca thời khắc nhìn bên ngoài tình huống. Không lâu lúc sau, quy khư hải cùng tu di hải hải thú đại quân giao chiến, mấy vạn chỉ hải thú dầm dạp tê ở một chỗ. Bởi vì cùng bọn họ động thủ, tử thương không ít yêu tu. Quy Khư Hải thực mau rơi vào Hạ Phong. Trư Bỏ Bạch Linh, Lao Hắc cùng kia chỉ màu xanh lá yêu thú cũng ở trong đó. Thượng cổ yêu tu quả nhiên thực lực bất phàm, từ Quy Khư Hải Tiên Cung ra tới, bọn họ đều bình yên vượt qua thiên kiếp, hơn nữa mượn dùng thiên kiếp tấn nhất giai, Bạch Linh cùng Lao Hắc đều là thập giai, kia chỉ màu xanh lá yêu thú đã là kiểu giai. Đáng tiếc chính là, Bạch Linh nhân mạch thiên ca chi cô trọng thương trong người, Lao Hắc cùng Thanh yêu một cây chẳng chống bước nhà. Tu di hải yêu tu một chút cũng không thể so bọn họ thiếu, hơn nữa thực lực bảo tồn hoàn hảo. nay một tá, liền đánh ba ngày. Đương trong lòng ngực vỏ so lại lần nữa truyền đến chấn động, mạch thiên ca dừng lại điều tức, chúng ta có thể đi ra ngoài. Thần hy gật gật đầu, gọi tới mọi người, cùng rời đi hư thiên cảnh. Trải qua ba ngày tính dưỡng, mọi người đều hoan quá khí. Linh thú nhóm rốt cuộc thực lực không cao, trải qua này phiên khổ chiến. Hoặc nhiều hoặc ít có thương tích trong người, mạch thiên ca liền không có mang đi ra ngoài. Thông minh sắc xảo đạo quân dùng cựu chuyển hoàn dương đan, tạm thời khống chế được thương thế. Bọn họ ra hư thiên cảnh sau không lâu, liền nhìn đến vài đạo độn quang hướng bọn họ bay tới. Đến bọn họ trước mặt, độn quang tan đi, lộ ra ba cái thân ảnh, áo lam cung váy huyền liền rượu, một thân hắc y hề huyền nguyện, còn có cái kia nhìn thành thật kỳ thật cũng có tâm nhãn ngây bảy. mạch đạo hữu. tần đạo hữu đã lâu không thấy huyền diệu cười ngâm ngâm mà nhìn bọn họ hai người đã lâu không thấy tam công chúa phong thái càng hơn vắng tích mạch thiên ca trở về cười lại hướng huyền Nguyệt cùng nghe bảy giờ gật đầu nhị vương tử nghe đạo hữu huyền Nguyệt cùng nghe bảy chỉ là nhàn nhạt đáp lễ không hề có lướt qua huyền diệu cái này làm cho mạch thiên ca cảm thấy huyền diệu cái này quân chủ người thừa kế vị trí đại khái là củng cố hai bên cho nhau giới thiệu một phen chào hỏi huyền diệu mời vài vị đạo hữu ta đã biết các ngươi vì sao mà đến thật ngôn bẩm báo kỳ lân tế miếu liền ở chúng ta trên tay đó là vì thế tu di hải cùng quy khư hải mới có thể tranh đấu nhiều năm nếu không năm đó chúng ta nghe xong cao tổ báo cho liền sẽ không lại ra tu di hải tam công chúa huyền diệu như thế thẳng thắn thành khẩn mạch thiên ca liền cũng lời nói khẩn thiết chúng ta xác thật là vì kỳ lân tế miếu mà đến bất quá Cũng không giống vị kia bạch linh đạo hữu cho rằng như vậy, tới cướp đoạt kỳ lân di bảo, cái này lý do, người khác không rõ ràng lắm, tam công chúa lại rõ ràng bất quá. Năm đó hổ phách tiền bồi phó thất việc, chúng ta vẫn luôn nhớ kỹ, thanh long bạch hổ, chu tước, huyền vũ, này bốn tòa tế miếu chúng ta đều đã tìm hạch, hiện tại chỉ còn kỳ lân. Nếu kỳ lân tế miếu đã ở tam công chúa trên tay, con thỉnh tam công chúa cho phép, làm chúng ta cùng nhau đi vào. Huyền Diệu cười gật đầu, đạo hưu yên tâm, thần quân cao tổ chi ngôn, chúng ta không dám hơi quên. Nay kỳ lân tế miếu, đạo hưu cứ việc đi vào, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Chỉ là, thấy nàng mặt có nghi nan, mạch thiên ca nói, tam công chúa có chuyện, còn thỉnh nói thẳng. Huyền Diệu nói, kỳ lân tế miếu chúng ta xác thật tìm hạch, nhưng tế miếu nhập khẩu, tựa hồ bị ngăn chặn. Đến nay không thể đi vào, cho nên có thể hay không đi vào, chúng ta cũng nói không tốt. Mạch Thiên ca ngẩn ra, Nga. Chuyện này giải thích không rõ, huyền diệu dứt khoát mà nói, vài vị đạo hữu mời theo ta mà đến, nhìn xem liền biết. Dứt lời, huyền diệu xoay người, mang theo huyền nguyệt cùng ngây bảy, hướng mặt biển rơi xuống. Thanh hơi sư muội, Bọn họ có thể tín nhiệm sao? Thông minh sắc xảo đạo quân có chút chân trở, xem bọn họ vừa rồi đối thoại, thập phần quen thuộc. ngôn ngữ gian tín nhiệm phi thường. Cái này làm cho thông minh sắc xảo đạo quân cảm thấy không thể tưởng tượng. Mấy ngày qua, hắn đã kiến thức quá bọn họ bằng hưu chi gian không hề điều kiện tín nhiệm, bằng hữu như vậy, một cái đã là khó được, không cần phải nói một đám, hiện giờ mà ngay cả yêu tu cũng có. Tân Hi nói, thông minh sắc xảo sư đệ, chúng ta cùng này vài vị đạo hưu chi gian, có một cái nhân quả, cho nên tại đây sự kiện thượng Bọn họ là có thể tin. Như vậy một chút. Thông minh sắc xảo đạo quân lập tức nghĩ đến vừa rồi mạch thiên ca cùng huyền diệu trong miệng nói hổ phách tiền bối thần quân cao tổ, liền không cần phải nhiều lời nữa. Mọi người đi theo huyền diệu phía sau, lẻn vào trong biển. Huyền diệu bọn họ là trong biển yêu tu, vừa vào hải liền như cá gặp nước, mang theo bọn họ một đường bay nhanh đi tới. Thực mau tới rồi một tòa tiểu đảo cái đáy. Đối với một mặt vách đá, huyền diệu giơ tay một lóng tay, vách đá nhóng lên, vô thanh vô tức mà rời đi. Huyền Diệu đối bọn họ làm cái thỉnh thủ thế, mang theo huyền Nguyệt Nghe Bảy dẫn đầu đi vào. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy không chút do dự theo vào đi, cảnh hành tung đám người theo sát sau đó. Mọi người tiến vào trong đó, vách đá khép lại. Đây là một cái đáy biển huyệt động, u ám không gian, bị dạ minh châu chiếu đến sáng ngời mà mỹ lệ. Kỳ lạ chính là, huyệt động nội không có nước biển, giống như lục địa. Gặp qua Tam Công Chúa, Nhị Vương Tử, Nghe Trường Lão. Gặp qua chư vị khách quý. Vài tên bát gia yêu tu canh giữ ở huyệt động bên trong, nhìn đến bọn họ, tiến lên hành lễ. Huyền Diệu khẽ gật đầu, những người khác một phen đáp lễ. Vài vị đạo hữu, liền ở chỗ này. Huyền Diệu chỉ vào một đạo chốt vót môn. Nay đạo môn, đã xanh lối liền, cự thạch điêu thành, cao ngất uy nghiêm, khí thế bằng bạc. Hai phiến cửa đá thượng, khắc sinh động như thật kỳ lân, tản ra uy nghiêm mênh ngông quần quẩn hơi thở. Kỳ Lân Chi Tức Mạch Thiên ca nhẹ giọng nói, "Đã có như vậy thuần khiết Kỳ Lân Chi Tức, kia nơi này chính là Kỳ Lân Tế Miếu, không có sai." Nói đến buồn cười, từ trúc cơ kỳ phát hiện Thanh Long Tế Miếu, nàng vẫn luôn không có từ cửa chính tiến vào Tứ Linh Tế Miếu. Thanh Long Tế Miếu là mặt khác mở ra nhập khẩu, Chu Tước bị Hàn Băng cung xây lên địa cung, Bạch Hổ khảm ở Tây lĩnh núi non trùng, Huyền Vũ cũng là từ khác nhập khẩu. Thẳng đến Kỳ Lân, cuối cùng một cái Tế Miếu Nàng rốt cuộc thấy được đại môn nay thật là một kiện kích động nhân tâm sự Chúng ta suy nghĩ các loại phương pháp Cũng chưa có thể mở ra Huyên Diệu nói Bất quá Vài vị đạo Hữu cũng không cần xuất ruột Lúc này mới mấy ngày mà thôi Chúng ta có thể chậm dại nghi cách Đạo Hữu nói chính là Chúng ta Mạch thiên ca đang muốn nói cái gì đó Đột nhiên kia cổ mê ngông quần cuộn kỳ lân chi tức phóng lên cao phảng phất có thứ gì Từ tế miếu bên trong và ra Mọi người kinh hãi, như vậy mãnh liệt kỳ lần chi tức, phát sinh chuyện gì? Ha hả mọi người bên thai vang lên một tiếng cười khẽ, thanh âm tựa xa thật gần, không có tin tức, như ở bên thai, chờ đợi nhiều năm, rốt cuộc có người tới sao? Không cao vút cũng không thấp trầm giọng nam, mang theo một cổ thanh thản, thản nhiên vang lên. Huyền diệu nghe vậy biến sắc, quắc, ngươi là người phương nào? Mau mau ra tới, chớ có giả thần giả quỷ. Tiểu nha đầu. Tính tình đừng lớn như vậy. Người này nói, đó là người từng từng ông cố, cũng sẽ không như vậy cùng ta nói chuyện. A huyền diệu sửng sốt, nhất thời không thể minh bạch hắn trong lời nói chi ý. Ai, hiện tại người trẻ tuổi, cũng đều không hiểu đến kính già rồi sao. Người này tựa ở lầm bầm lâu bầu, rõ ràng thanh âm thực tuổi trẻ, ngự khí lại ông cụ non. Xin hỏi là vị nào tiền bối? Tần Hy Dương giọng hỏi, tiền bối đã chờ đợi nhiều năm. nói vậy không phải vì trêu đuổi chúng ta đi thanh âm này một đốn mang theo vài phần ý cười nói người trẻ tuổi a chính là không kiên nhẫn hào hào tha các ngươi tiến vào chính là tiếng nói vừa dứt kia phiến kỳ lân đại môn tựa hồ bị cái gì xúc động chậm rãi mở ra ở đây mười mấy người ngươi xem ta ta xem ngươi không ai dám bước vào đi như thế nào không có can đảm thanh âm kia hài hước huyền diệu cắn răng một cái dẫn đầu đi ra ngoài rượu rượu huyền nguyệt cả kinh gọi lại nàng huyền diệu ngừng đầu nói đây là kỳ lân tế miếu chúng ta là kỳ lân hậu duệ chẳng lẽ cũng không dám đi vào dứt lời rung lên y ỉ vững vàng mà đạp đi vào huyền nguyệt ngẩn ra buôn bã thở dài hắn rốt cuộc biết hắn so tam muội kém ở địa phương nào chúng ta cũng đi thôi Tân hy nói lấy vị tiền bối này thực lực đối phó chúng ta không cần làm điều thừa. Dứt lời, cũng đi vào. Một hàng hơn 10 người tu sĩ, im lặng không tiếng động mà đi vào kỳ lân tế miếu. Rộng lớn thạch đạo nội, tràn ngập hồn hậu kỳ lân chi tức, cái này làm cho mạch thiên ca thân thiết mà cảm giác được, đồng dạng là thần thú. Ngũ linh có lực lượng cực kỳ cường đại, trên người nàng đến tự hổ phách kỳ lân chi tức, tại đây loại uy áp hạng, chút nào không được núp nhích Thạch đạo cuối rộng mở thông suốt, Kỳ lân đại điện mọi người ở đây trước mắt. Bọn họ vừa đi gần, đại điện môn trầm rãi mở ra, rồi sau đó là gần trong gang tấc thanh âm, hoan nên, các bạn nhỏ. Tiếng kỳ lân đại điện, mọi người liền ngây người. Nay toa đại điện, cùng mặt khác tê miếu cũng không bất đồng, trừ bỏ thần tượng vị trí thượng, là một con uy nghiêm kỳ lân. Quỷ dị chính là, thần tượng bên cạnh, phảng phất cùng một không gian khác tương liên, không có nên có cự thạch vách tường, mà là non xanh nước biếc. Nước chảy dốc rách, hồ nước biên, bãi một chương cờ bàn, mặt trên đặt một bộ kỳ quái cờ, hoa đủ mọi màu sắc đồ án, mạch thiên ca liếc mắt một cái nhận ra, đây là một cái trận đồ. Cờ bên cạnh bàn, một người ngồi quỳ, trên tay dừng lại một con lông đuôi hoa lệ linh cầm, nhìn bọn họ thản nhiên mà cười. Người này diện mạo tuổi trẻ, không vượt qua 30 tuổi, mặt mày thật là bình đạm, không thể xưng là tuân tiếu, nhưng toàn thân... tràn ngập một loại tiêu sái tự nhiên khí độ chỉ xem một cái liền làm người cảm thấy phong tư phi phạm. mà để cho người kiên kỵ là trên người hắn hơi thở giống như trầm uyên tĩnh hải dương mà không phát tiền bối là mạch thiên ca có chút hô hấp không thể hóa thần kỳ tu sĩ người này hơi hơi mỉm cười thản nhiên nói người đó là cầm linh tên kia hậu bối trên người có hắn hơi thở cầm linh là trung mục linh đạo hảo mạch thiên ca hít sâu một hơi Túi người chào hỏi, vãn bối mạch thiên ca, gặp qua tiền bối. Nghe nàng như vậy vừa nói, những người khác cũng tỉnh ngộ lại đây, sôi nổi hành đại lễ, Lăng vân hạc, thông minh sát xảo đạo quần đám người đặc biệt kích động, bọn họ chính là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết hóa thần tu sĩ. Huyền nguyệt huyền diệu bọn họ cũng cung kính mà hành lễ, một là bởi vì, đối hóa thần tu sĩ sùng kính, không quan hệ trung tộc, nhị là tên này hóa thần tu sĩ, tựa hồ nhận thức bọn họ tổ tiên. Không cần đa lễ. Người này trước sau mặt mang mỉm cười, xoa xoa trong tầm tay chim chóc Mọi người đứng dậy lúc sau, mạch thiên ca cung kính hỏi, không biết tiền bối tên húy, vì sao sẽ ở kỳ lân tế miếu bên trong. Người này buông ra trong tay chim chóc làm nó bay đi, mới vừa rồi đáp, nô hào hàng tuyển, hiện giờ là kỳ lân tế miếu thay phiên công việc người. Cái này đáp án là mạch thiên ca ngẩn người, thay phiên công việc. Hàng tuyển mỉm cười gật đầu, không tồi. Từ vạn năm trước bắt đầu, kỳ lân tế miếu liền có hóa thần tu sĩ chấn thủ, ngàn năm thay phiên công việc. A nhiếp vô thương ở bên hô nhỏ, nói như vậy, chúng ta làm nhiều chuyện như vậy, hóa thần tu sĩ đều biết. Nàng nhạy bén phản ứng, đưa tới hàng tuyển tán thưởng liếc mắt một cái, người muốn nói như vậy, kia cũng không sai. Những lời này làm cho bọn họ chấn kinh rồi. Bọn họ cũng đều biết. Đó có phải hay không nói, mặt khác tứ linh tế miếu sớm đã có người đi qua. Nếu như vậy, vì cái gì bọn họ còn có thể được đến thần thú truyền thừa? Bọn họ còn cần thiết tìm kiếm cái gì chân tướng sao? Huyền Diệu càng là ngơ ngẩn hồi lâu, đông nhiên có chút kích động mà hô. Nếu như thế, vì cái gì các ngươi không có đi tìm ta ra thần quân cao tổ? Các ngươi là hóa thần tu sĩ, lực lượng so với chúng ta lớn hơn rất nhiều, vì cái gì không muốn đối hắn vươn viện thủ? Tiền bối ngài nói, ngài nhận thức ta một vị tổ tiên, phải không? Chẳng lẽ hắn cũng không chịu xin giúp đỡ chính mình tổ tiên? Huyền diệu chất vấn lúc sau, hàng Tuyền thật sâu mà nhìn nàng một cái, trả lời, tiểu nha đầu, mặc kệ ngươi tin hay không, chuyện này, chúng ta phía trước cũng không cảm kích. Nếu không phải các ngươi tìm được rồi vị kia tiền bối, chúng ta cũng không biết, trên đời này thế nhưng còn có thượng cổ di lưu thần thú. Hàng Tuyền như vậy trả lời, làm huyền diệu ngây dại, này, các ngươi liền tế miếu đều biết, như thế nào sẽ không biết. hàn tuyền xua xua tay ngươi là kỳ lân nhất tộc những việc này liền từ ngươi tổ tiên giải thích cho ngươi nghe đi huyền diệu biết trong tộc từng có tổ tiên đột phá thập giai nhưng kia chỉ là gia tộc truyền thuyết cũng không bằng chứng hơn nữa không biết vì sao sau khi đột phá này đó tổ tiên liền không hề lưu tại gia tộc biến mất tại thế gian hiện tại nàng thế nhưng có cơ hội nhìn thấy bọn họ hay là này đó tổ tiên vẫn luôn đều ở chỉ là không cùng bọn họ gặp mặt này đó hóa thần tu sĩ như thế phương pháp rốt cuộc cất giấu cái dạng gì bí mật hàn tuyên không hề nhiều lời chỉ thấy hắn chỉ gian tụ tập một đạo linh quang tùy tùy tiện tiện hướng bên cạnh một lóng tay liền xuất hiện một đạo tản ra sương mù môn vào đi thôi đi là có thể nhìn thấy ngươi tổ tiên a như vậy thần kỳ pháp thuật chỉ tồn tại với truyền thuyết bên trong huyền diệu một hồi lâu mới lấy lại tinh thần hướng hàn tuyển cung cung kính kính mà hành lễ vừa rồi nhiều có đắc tội vọng tiền bối bao dung tiền bối tri ân vãn bối vô cùng cảm kích hàn tuyền xua xua tay hồn không thèm để ý đi thôi huyền diệu lanh chúng yêu tu đi thêm thi lễ liền hướng kia đạo môn đi đến chúng yêu tu tiến vào kia đạo môn cuối cùng biến mất không thấy hàn tuyền nhẹ nhàng vung tay lên kia đạo môn cũng không thấy này rất giống là truyền tống trận nhưng so truyền tống trận muốn tùy ý đến nhiều hóa thần tu sĩ thần thông không khỏi quá thần kỳ còn có các ngươi. Hàng tuyên ánh mắt đặt ở mạch thiên ca cùng tần hy trên người, cười nhạt, các ngươi hai người, cùng mặt khác hai vị có cũ, cho nên tiền bối cũng muốn đem chúng ta tiễn đi sao? Mạch thiên ca hỏi. Hàng tuyên nhẹ nhàng gật đầu, lý nên như thế. Mạch thiên ca quay đầu nhìn nhìn, kia bọn họ đâu. Hàng tuyên nói, yên tâm, hóa thần tu sĩ không giết người. Bọn họ đã có duyên cùng ta gặp nhau. Đều có một hồi cơ duyên. Mạch Thiên Ca mặt lộ vẻ vui mừng, thành tâm thành ý mà khấu tạ, đa tạ tiền bối. Hàng tuyên gật gật đầu, lại lần nữa một lòng tay, hóa ra một đạo chuyển tống chi môn. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy hai người đứng dậy. Hướng những người khác cáo biệt một tiếng, bước vào kia đạo môn. Quanh thân bạch quang tụ lại lại tan đi, trong nháy mắt, Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy đã đứng ở mây trắng phía trên. Nha, ra tới, rất nhanh sao. bên hai truyền đến một cái hơi có chút ngả lớn thanh âm, hai người quay đầu liền nhìn đến mây trắng ăn ảnh đối mà ngồi thanh niên nói chuyện tự nhiên là nguyên bảo, hắn thập phần không ngồi tương mà dựa vào vân đế cười hì hì nhìn tân Hy, tiểu tử lô đỉnh tư vị như thế nào, tân Hy ngẩn ra nhớ tới chính mình năm đó bị hắn sở lừa cho rằng thật sự muốn đem hắn bồi dưỡng cả ngày ca lô đỉnh kết quả rồi rắm mấy năm sự tình hắn sắc mặt hơi hơi phím hồng. Thanh âm cứng đờ, đa tạ tiền bối nâng đỡ, loại sự tình này. Liền không nhọc tiền bối nhọc lòng. Mắt thấy Nguyên Bảo còn tưởng đầu hắn, Trung Mục Linh thanh khụ một tiếng, ném cho hắn một cái cảnh cáo ánh mắt. Nguyên Bảo giơ lên tay, tỏ vẻ đầu hàng. Mạch thiên ca phất y rẻ quỳ xuống, thiên ca bái kiến cao tổ. Năm đó từ biệt, cuối cùng lại gặp được cao tổ, không biết hai trăm nhiều năm năm qua, cao tổ còn mạnh khỏe. Trung Mục Linh nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt vui mừng. Trên mặt hiện lên nhàn nhạt tươi cười, ta thực hảo. Ngươi cũng không tồi, có thể có hôm nay thành tiểu, không uổng công ngày xưa đưa cho ngươi một hồi cơ duyên. Mạch thiên ca nói, không thể hóa thần, không dám nhận cao tổ trí ngôn. Trung mục linh tươi cười càng sâu, hóa thần sao? Hóa thần khó khăn, so với nguyên anh gấp trăm lần ngàn lần. Ngươi có này trí hướng thực hảo, bất quá, trăm triệu không thể nóng nổi. Ngày đó ta hóa thần là lúc, đã thiên tuế có thừa. Đó là A Nguyên như vậy thiên tư tuyệt đỉnh, cũng không thể ở ngàn năm nội hóa thần. ngươi Nhật tử còn rất dài. Là, Cẩn Tuân Cao Tổ dạy bảo. Trung Mục Linh rời qua ánh mắt, một bên Tần Hy cũng khấu đi xuống, bái kiến tiền bối. Thấy hắn có chút câu nệ, Trung Mục Linh cười, không cần như thế khách khí, chỉ lo Tùy thiên ca gọi ta một tiếng Cao Tổ chính là. Trung Mục Linh thừa nhận, làm Tần Hy nhẹ nhàng thở ra, là, Cao Tổ. Đều ngồi đi. Trung Mục Linh nhẹ nhàng phất tay, bên cạnh bàn hiện lên hai trường vân ghế. Hướng bọn họ hai người lại bái thi lễ, hai người mới vừa rồi đứng dậy, ở vân ghế ngồi. Các ngươi có thể đi đến hôm nay, có chút ra ngoài ta dự kiến. Trung Mục Linh nói, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, còn có kỳ Lân. Nguyên bản chúng ta này đó lao ra hỏa cho rằng, sẽ không có người có như vậy cơ duyên, gom đủ ngũ linh, không nghĩ tới các ngươi làm được. Chuyện này, ở nhìn thấy hàn Tuyền thời điểm, mạch thiên ca liền tràn ngập nghi vấn, ngũ linh tế miếu, hóa thần tu sĩ đều biết, chẳng lẽ này hết thảy, đều là bọn họ thiết kế sao. Cao tổ, này đó tế miếu, kỳ thật các ngươi đều biết. Trung mục linh nhẹ nhàng gật đầu, biết. Thấy nàng trên mặt nghi hoặc càng sâu, xua xua tay, cũng không là ngươi cho rằng như vậy, chúng ta cũng không có cố ý thiết kế cái gì. Thật sự đoán không ra đây là có chuyện gì. Mạch thiên ca đành phải nói, thỉnh cao tổ nói rõ. Trung mục linh thật dài thở dài một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Hồi lâu lúc sau, hắn mở miệng, ngũ linh tế miếu, chúng nó tồn tại, kỳ thật quan hệ đến một cái viễn cổ đánh cuộc, quan hệ đến thế giới này tồn tại chân tướng, thậm chí quan hệ đến thần tồn tại. Ta cần thiết muốn nói cho các ngươi biết chuyện này, các ngươi tín niệm khả năng sẽ đã chịu xưa nay chưa từng có đánh sâu vào, tiến tới mất đi tu luyện ý nghĩa. thậm chí hoài nghi tự thân tồn tại. Hán thần sắc nghiêm nghị, dùng từ làm cho người ta sợ hãi, này không khỏi là Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy có chút bất an, bọn họ ánh mắt tương đối, đôi tay giao nắm, cảm thấy mặc kệ là cái gì, đều có dũng khí đi đối mặt. Mạch Thiên Ca kiên định gật đầu, Cao Tổ, mặc kệ chúng ta có biết hay không, chuyện này đều đã tồn tại, đó là nhất thời không biết, lại có thể như thế nào. Thỉnh Cao Tổ nói thẳng đi, Hảo, Trung mục linh lộ ra nhàn nhạt cười, đối bọn họ thật là vừa lòng. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, hoàn thanh bắt đầu giảng thuật, câu chuyện này, muốn tử thần bắt đầu nói lên. Ở các ngươi trong lòng, thần lại như thế nào tồn tại? Hắn chỉ tạm dừng một cái trước mắt, không chờ bọn họ trả lời, liền tiếp được đi nói, tại thế nhân trong mắt, thần là thế giới sáng tạo giả, chúa tể giả, bọn họ nhân tử, công bằng, thần thông quảng đại, không gì làm không được. nhưng là bọn họ hiển nhiên xem nhẹ một chút làm sáng tạo giả bọn họ có lẽ công bằng cũng tuyệt đối không có khả năng nhân tử cuối cùng một câu chém đinh chặt sát thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì số cầu đạo kinh thượng như thế chú thích thiên địa vạn vật đối thần mà nói đều là giống nhau hắn sáng tạo ra vạn vật nhậm này sinh trưởng tất cả coi chi dưới loại tình huống này dùng cái gì nhân tử dê bỏ thực thảo đối thảo mà nói Như thế nào nhân tử? Sư hổ thực dương, đối dương mà nói, như thế nào nhân tử? Thiên địa vô vị nhân tử, sáng tạo thiên địa thần, cũng sẽ không nhân tử. Đối bọn họ mà nói, quan trọng là thành lập quy tắc, tự nhiên hành sự. Mạch thiên cao im lặng sau một lúc lâu, chậm rãi gật đầu. Cho nên, đối thần mà nói, bọn họ không sao cả thế giới hủy diệt, có sinh liền có chết, có sáng tạo liền có hủy diệt. Trung mục linh dùng một loại gần như lạnh nhạt ngữ khi nói: "Bọn họ sáng tạo thế giới, giả thiết quy tắc. Một khi phát hiện thế giới này không như ý, phá hủy cũng không đáng tiếc." Mạch Thiên ca bỗng nhiên nhớ tới nhiều năm trước, sư tôn tinh cùng đạo quân đối nàng nói qua nói, cùng Trung mục linh lời nói dữ dội tương tự. Trong lúc nhất thời lại có chút run rẩy lên. Thế giới thành lập, một khi phát triển không hợp ý, liền sẽ bị hủy diệt trùng kiến. Chúng ta đều là thần thú đông đối. Chính là như vậy. Trung Mục Linh ánh mắt dần dần sắc bén lên. Chúng ta đều là thần thu đông. Bọn họ sáng tạo ra chúng ta. Nhìn chúng ta sinh hoạt, tu luyện, thậm chí thay đổi thế giới. Nhưng chỉ cần bọn họ cảm thấy không hài lòng. Liền có thể đem chúng ta hủy diệt. Trung Mục Linh nhắm mắt, bình tĩnh ngữ khí. Chúng ta thế giới này, cũng là như thế. Thái cổ kết thúc. Đó là một lần hủy diệt trung kiến. Thiên ma chia làm. Yêu Linh phân giới. đều là thần ở chậm rãi điều chỉnh quy tắc. Cho nên, thái cổ cùng thượng cổ bất đồng, hiện thế cùng thượng cổ lại bất đồng, chẳng những linh khí, tài nguyên bất đồng, liền các đạo tu hành giả lý niệm đều bất đồng. Có lẽ ngươi không biết, chúng ta thế giới cũng không phải thần sáng tạo duy nhất nhân giới. Bọn họ có thể sáng tạo một người giới, tự nhiên có thể sáng tạo ngàn ngàn vạn vạn cái. Ở thái cổ là lúc, thế giới này đã bị từ bỏ một lần, nhưng, có một vị thần. Cho chúng ta tranh thủ một đường sinh cơ. Trung Mục Linh bỗng nhiên đề tài vừa chuyển, các ngươi đã từng đi qua Lạc Thần Uyên, phải không? Mạch Thiên Ca gật gật đầu, không rõ cùng cái này có cái gì quan hệ. Lạc Thần Uyên, kỳ thật là hai vị Thiên Thần Động Thủ là lúc, lan đến dấu vết. A, Mạch Thiên Ca kinh hô một tiếng, nguyên lai bọn họ còn tưởng rằng là Tiên Dê người đấu pháp dấu vết, lại nguyên lai đã chịu Thiên Thần Động Thủ lan đến, vậy khó trách sẽ có hỗn độn chi khí. cũng khó trách thần hy nói nơi đó quá sạch sẽ nói vậy sớm có hóa thần tu sĩ đi qua hai vị thiên thần vung tay đánh nhau một vị thiên thần ngăn trở một vị khác hủy diệt thái cổ cho nên chúng ta thế giới này mới có thể có thể tồn tại mạch thiên ca trần chờ hỏi vì cái gì hai vị thiên thần sẽ vung tay đánh nhau thần cũng là bất đồng chung một linh nói bọn họ có bất đồng ca tính bất đồng yêu thích một vị thiên thần cho rằng thế giới này hẳn là hủy diệt Một vị khác lại cảm thấy có thể tồn tại, mà kết quả, người sau thắng. Có lẽ là nhất thời thương hại, có lẽ là thích, hắn ngăn trở thái cổ hủy diệt. Hơn nữa, cùng một vị khác thiên thần, đánh một cái đánh cuộc. Mạch Thiên Ca trong lòng vừa động, nghĩ đến hổ phách như vậy thận trọng mà nói, đây là một cái đánh cuộc, có một không hai đánh cuộc, thắng, nhân giới liền có sinh cơ. Là cái gì? Cái này đánh cuộc chính là, sinh linh có phải hay không có thể tự cứu? Nếu có thể, bọn họ đem vĩnh viễn sẽ không chủ động hủy diệt thế giới này. Nói ra lời này, Trung Mục Linh lại bình tĩnh, ngữ khí không có chút nào gợn sóng. Vì lưu lại một đường sinh cơ, thắng được đánh cuộc, vị kia thiên thần mượn từ nhân loại tay, thành lập lên ngũ linh Tế Miếu. Hắn đem chuyện này phong ấn tại Tế Miếu Trung, đã ở Tế Miếu Trung để lại ngũ linh chi tức, lại để lại ma tu công pháp. Hắn muốn nhìn một chút, có phải hay không có người có thể tìm ra cái này chân tướng. Nếu có người tìm được rồi, mặc kệ là nói nho Phật ma, đều có điều đến. Trung Mục Linh nhìn bọn họ, nói, cho nên, được ngũ linh tế miếu truyền thừa, hoặc là nguyên ma công pháp, chính là thông thiên đại đạo. Nay tựa hồ là cái tin tức tốt, nhưng Trung Mục Linh cùng nguyên bảo trên mặt lại không có bất luận cái gì tươi cười. Cái này làm cho bọn họ nhiều ít cảm giác được, kế tiếp cũng không phải như vậy tốt đẹp. Tân Hy hỏi, chính là, nếu hóa thần các tiền bối biết ngũ linh tế miếu tồn tại, Như thế nào còn có thể đến phiên chúng ta? Vì cái gì trừ bỏ kỳ lân tiềm yếu, mặt khác đều còn bảo tồn hoàn hảo. Trung Mục Linh cười lắc đầu, tươi cười thê lương, bởi vì đã quá muộn, chúng ta phát hiện đến đã quá muộn, cái này đánh cuộc đã sớm kết thúc. Nếu chúng ta là thượng cổ tu sĩ, này xác thật là thông thiên đại đạo, nhưng chúng ta lại sinh ở hiện tại thế giới này, thượng cổ hủy diệt, thông thiên chi đạo đoạn tuyệt. Bên cạnh vẫn luôn trầm mặc nguyên bảo nhẹ giọng nói. Mười vạn năm trước, Vân Trung có một người tu sĩ, Hào Phù Diêu Tử, hắn vẫn luôn ở tìm kiếm thế giới này chân tướng, đi qua các loại dấu vết để lại, tìm được rất nhiều thượng cổ hủy diệt khi đi lại. Hóa thần sau, hắn ở một tòa tiên cung trung, tìm được một người thượng cổ đại thừa kỳ tu sĩ bản chép tay, mới biết được thượng cổ hủy diệt là chuyện như thế nào. Thái cổ tuy rằng hủy diệt, nhưng đó là một lần bình thường trung kiến, mà thượng cổ hủy diệt lại là thần từ bỏ thế giới này. Từ bỏ. Mạch thiên ca có chút mờ mịt Nguyên bảo nhẹ nhàng gật đầu, không tồi, từ bỏ. Lúc ấy, bọn họ tưởng hoàn toàn mà hủy diệt thế giới này, nhưng kết quả lại là, cũng không có hủy diệt sạch sẽ, thế giới này lại lần nữa thịnh vượng lên. Mà thượng một lần hủy diệt lực lượng quá cường đại, căn nguyên đã chịu tổn thương, cho nên chúng ta thế giới này, trở nên linh khí loãng, linh vật hi hữu. Mạch thiên ca thật sâu hút khí, trăm triệu không nghĩ tới. sẽ nghe được như vậy chân tướng. Đây là cái bị vứt bỏ thế giới trung mục linh ánh mắt lạnh nhạt mà nói, vô luận chúng ta như thế nào tu luyện, cũng chưa biện pháp phi thăng, hóa thần, chính là chúng ta trung đổ. Cho nên, các ngươi còn có thể nhìn đến ngũ linh tế miếu tồn tại, còn có thể được đến ngũ linh truyền thừa, bởi vì này đó đối chúng ta hóa thần tu sĩ mà nói, một chút ý nghĩa cũng không có, chi bằng để lại cho hậu nhân, xem có phải hay không có thiên mệnh chi nhân. Được đến truyền thừa, thay đổi như vậy vận mệnh. Chính là mạch thiên ca cảm thấy chính mình có điểm hô hấp bất quá tới, nếu đã bị thần tư bỏ, như thế nào sẽ có thiên mệnh chi nhân? Trung mục linh cùng nguyên bảo đều không có trả lời, đây là một cái bọn họ cũng đắc không được vấn đề. Thiên mệnh, đối với một cái bị vứt bỏ thế giới, thiên mệnh ở nơi nào? Cứ việc bọn họ biết này thực buồn cười, nội tâm lại vẫn là hy vọng, tồn tại như vậy một cái thiên mệnh. liền tính là như vậy. Các ngươi thử qua sao? Ngũ Linh truyền thừa, Nguyên Ma, thật sự không thể thông thiên. Mạch Thiên Ca chưa từ bỏ ý định. Trả lời chính là Nguyên Bảo, ngươi cho rằng, chúng ta vì cái gì sẽ lựa chọn ở kỳ lân tế miếu thay phiên công việc. Bởi vì ngay từ đầu bị phát hiện, chính là kỳ lân tế miếu. Kỳ lân cùng trong đó Nguyên Ma, đều có người truyền thừa. Phát hiện điểm này, đúng là bọn họ. Bọn họ, là ai? Trung Mục Linh nói. hai người kia, các ngươi hẳn là nghe nói qua, được đến nguyên ma, đó là vân trung đệ nhất ma tu thiên diệu ma tôn, được đến kỳ lân truyền thừa, đó là phù diêu tử. hắn nhìn chăm chú vào mạch thiên ca, chính là ngươi vị kia sư phụ. mạch thiên ca a một tiếng, vừa rồi nghe nguyên bảo lời nói, nàng đã biết phù diêu tử hóa thần, nhưng không nghĩ tới trung mục linh liền cái này đều biết. trung mục linh biết nàng suy nghĩ cái gì, nói, mặc lòng nghi ngờ. Chúng ta không có dám thị ngươi, chỉ là ngươi từng vào thanh long tế miếu, sau lại lại cơ duyên xảo hợp vào chu tức tế miếu, chúng ta mới có thể đặc biệt chú ý ngươi. Hóa thần tu sĩ đặc biệt chú ý, cả đời trải qua tự nhiên không chỗ nào che giấu. Mạch thiên ca không có dối dám việc này, nói, liền tính ta đồng thời từng vào hai tòa tế miếu, lại như thế nào? Các ngươi hóa thần tiền bối, nói vậy đều từng vào, thiên mệnh chi nhân, sao lại đơn giản như vậy? Trung mục linh cười khổ, đạo lý này, chúng ta sao lại không biết? Chỉ là chỉ là không cam lòng, không cam lòng liền như vậy bị vứt bỏ ở cái này vô pháp phi thăng trong thế giới. Năm đó, Phù Diêu Tử cùng Thiên Diệu Ma Tôn tìm biến thế giới này, tìm được rồi kỳ lần tế miếu trong đó cơ duyên các đến thứ nhất, Phù Diêu Tử được đến kỳ lần truyền thừa, Thiên Diệu Ma Tôn được đến nguyên bia ma thạch. Bọn họ thực mau phát hiện, này hai loại đồ vật, bao hàm lực lượng cường đại. nếu có thể hảo hảo tu tập vượt qua trên đời này sở tồn hết thể công pháp cái này phát hiện thực mau bị các vị hóa thần tu sĩ biết được bọn họ tấn giai hóa thần lúc sau liền phát hiện tu vi khó có tiến bộ cơ hồ không có khả năng lại tấn giai vì thế bọn họ bắt đầu tìm kiếm ngũ linh manh mối các ngươi hẳn là biết hóa thần tu sĩ rất ít các đại lục mấy ngàn năm mới có thể xuất hiện một hai vị đặc biệt bọn họ cái kia niên đại thế giới một lần nữa hưng thịnh cũng bất quá mười mấy và năm, trên đời tồn tại hóa thần tu sĩ, không vượt qua mười vị. Cạnh tranh cũng không phải quá kịch liệt, hơn nữa chẳng sợ được thần thú truyền thừa cùng nguyên ma, thông thiên chi lộ vẫn cử mênh mang, bọn họ đơn giản kết thành đồng minh, ước định tìm ra năm tòa tế miếu, đi thêm phân phối. Nói tới đây, Trung Mục Linh dừng lại thở dài. Phía dưới không cần lại nói, Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy đã minh bạch, hóa thần tu sĩ kết minh, tự nhiên là thuận lợi tìm được. đáng tiếc chính là tìm được lúc sau bọn họ lập tức phát hiện này đó đối bọn họ một chút ý nghĩa cũng không có cho nên trừ bỏ kỳ lân ở ngoài ngũ linh vẫn cứ hoàn hảo mà bảo tồn xuống dưới mấy vạn năm tới không ngừng mà có người hóa thần không ngừng mà có người biết được chân tướng lại cái gì cũng không thay đổi được chúng ta trước sau liên hệ không đến bên ngoài người tựa hồ ở hóa thần cảnh giới căn bản vô pháp đột phá kia tầng vô hình vách ngăn nhưng ở thế giới này Chúng ta căn bản vô pháp lại tấn giai Vòng đi vòng lại, thành vô giải nan đề. kia chúng ta thế giới này, còn sẽ hủy diệt sao? Hồi lâu lúc sau, Mạch Thiên ca hỏi. Không biết. Trung mục linh ngữ khí nhàn nhạt mà trả lời, có lẽ sẽ, có lẽ sẽ không. Mạch Thiên ca có điểm muốn hỏi, nếu hủy diệt, đó có phải hay không sẽ một lần nữa được đến thần chú ý, có thể nhìn đến thông thiên chi đồ. Nhưng nàng không có hỏi lại, bởi vì không cần. cũng không chiếm được đáp án. Bốn người, cũng chưa nói nữa. Nguyên bảo có một ngụm không một ngụm mà uống rượu, chung mục linh yên lặng mà ngồi, mạch thiên ca cùng tần hy đối diện không nói gì, chỉ là gắt gao nắm tay lạnh leo vô cùng. Nguyên lai bọn họ lâu dài theo đuổi, thiên hạ muôn vàn tu sĩ theo đuổi, đều là một giấc mộng, một cái xa xôi không thể với tới mộng. Các ngươi, còn tưởng hóa thần sao? Hồi lâu lúc sau, chung mục linh hỏi, hoặc là, còn tưởng tu luyện sao? nhìn đến bọn họ trầm mặc trả lời không lên trung mục linh cũng không hề nhiều lời hắn nói ta đưa các ngươi trở về đi chờ các ngươi hóa thần kia một ngày đại khái còn có thể tai kiến kỳ lân tế miếu cũng không cần lại chú ý kia bất quá là chúng ta này đó lao ra hỏa cùng cực nhàm chán cho chơi nhìn xem có phải hay không thật sự có người có thể đi tìm tới nếu các ngươi tìm được rồi kia nó sẽ bị vứt đi trung mục linh giơ tay Đang muốn sáng tạo một cái không gian truyền tông môn, lại nghe mạch thiên ca kêu lên, cao tổ, từ từ. Hắn tạm thời dừng lại, hỏi, ngươi còn có gì lời muốn nói? Mạch thiên ca hỏi, ta còn có việc tưởng không rõ, vì cái gì thiên địa dị biến, đại lục lệnh vị trí lúc sau, mới có thể phù hợp ngũ linh tế miếu hẳn là ở vị trí. Vì cái gì sẽ phát sinh đại lục di chuyển vị trí loại sự tình này? Là có liên quan tới ta sao? Còn có? Nghe được nàng vấn đề, trung mục linh mặt cương một chút, lộ ra cổ quái biểu tình, cuối cùng nói, ngươi liền muốn hỏi này đó. Này không phải trọng điểm được chứ. Mạch thiên ca có chút ngượng ngùng, nói, cao tổ theo như lời việc, sắc thật kinh người, nhưng chuyện này đã thay đổi không được. Này vài món sự, hoang mang ta thật lâu sau, vẫn luôn không người nhưng hỏi. Hào đi. Trung mục linh lộ ra bất đắc dĩ chi sắc, kỳ thật thế giới này nguyên bản bộ dáng, chính là như bây giờ. Chỉ là thượng cổ hủy diệt là lúc quá mức hoàn toàn, mới có thể biến thành nguyên lai dáng vẻ kia. Đến nỗi vì cái gì sẽ biến trở về tới, vấn đề này, chúng ta cũng không thể tưởng tận mà trả lời, chỉ có thể nói, cùng ngươi là có quan hệ. Ngươi ở chu tức tế miếu chung khởi động cải biến sau mê hoặc thông vân trận, ảnh hưởng không gian cân bằng, tạo thành không gian sụp đổ, mà ngũ linh tế miếu, cùng thế giới này có thiên ti vạn lũ quan hệ, cuối cùng tạo thành đại lục lệnh vị trí. lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, Nguyên lai là như thế này. Mạch thiên ca nếu có điều nộ gật đầu, lại hỏi, cao tổ, xin hỏi hóa thần tu sĩ có bao nhiêu thỏ nguyên, vì sao liền mười vạn năm trước tu sĩ, đều có thể sinh tồn đến nay. Trung mục linh trầm mặc trong chốc lát, đắc, thế giới nếu đã thay đổi, quy tắc cũng liền thay đổi. Hóa thần tu sĩ ở cái này tàn phá trong thế giới, năng lực quá cao, cho nên tương ứng mà, không thể tùy ý nhúng tay nhân gian việc. Đến nỗi thọ nguyên, liền chúng ta cũng không biết, hóa thần đến tột cùng có thể sống bao lâu, có lẽ chính là vĩnh sinh cũng không nhất định. Còn có cái gì vấn đề sao? Kỹ càng tỉ mỉ nói một hồi, Trung Mục Linh hỏi. Mạch Thiên Ca lắc đầu, mặt khác đã không có, chỉ nghĩ hỏi cao tổ một người. Là ngươi cái kia tiện nghi sư phụ đi. Một bên Nguyên Bảo sen mồm hỏi. Mạch Thiên Ca gật gật đầu, không tồi, vừa rồi nghe Nguyên Bảo Tiền bối nói. Ta vị kia phủ diêu tử sư phụ hóa thần. Đúng vậy, hắn chính là thế giới này sớm nhất hóa thần vài người chi nhất đâu. Nguyên bảo có chút chua mà nói. Lại nói tiếp, hắn cùng Trung Mục Linh đều sống mấy ngàn năm, nhưng đối mười vạn năm trước phủ diêu tử mà nói, bọn họ là vạn đến không thể lại vạn văn bối, không lý do lùn bối phận. Ta đây có thể trông thấy hắn sao? Nhìn nàng tràn ngập mong đợi ánh mắt, Trung Mục Linh nói. Ta sẽ nói cho hắn. Nếu hắn muốn gặp ngươi, sẽ tự tìm ngươi. Mạch thiên ca lộ ra vui sướng tươi cười, cảm ơn cao tổ. Nàng này biểu tình, làm trung mục linh cũng có chút chùa, ngươi đối hắn nhưng thật ra tôn kính thật sự, đối cao tổ ta cũng không như vậy. Cao tổ, ta mạch thiên ca muốn giải thích một chút, nhưng trung mục linh xua xua tay, ý bảo nàng không cần giải thích, trở về đi, cứ việc ngươi đã biết trần tướng, nhưng ngươi rốt cuộc không phải hóa thần tu sĩ, tưởng nhọc lòng những việc này. còn có rất dài lộ phải đi. Đầu ngón tay một chút, không gian truyền tống chi môn xuất hiện ở bọn họ trước mặt, chúng ta còn có hay không thân duyên, có thể hay không tái kiến, đoan xem chính ngươi lựa chọn. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy thân ảnh sau khi biến mất, Trung Mục Linh cùng Nguyên Bảo đã lâu không nói gì. Bọn họ sớm biết rằng này đó chân tướng, nhưng tiêu giao đến lâu lắm, đều có chút đã quên, này chân tướng đối với cả đời truy tìm đại đạo tu sĩ mà nói, có bao nhiêu tàn khốc. A Linh, ngươi có hay không phát hiện một sự kiện? Cái gì? Nguyên Bảo đứng lên, ở đám mây hướng biển rộng tưới xuống một chén rượu, tựa hồ ở tế điện những cái đó vì truy tìm đại đạo mất đi anh Linh. Cái này nha đầu xuất hiện, thay đổi rất nhiều sự. Nam tòa tế miếu hủy hoại hai tòa, thiên địa khôi phục từ trước vị trí, thậm chí, tìm được rồi một vị liền chúng ta đều không có phát hiện bị cầm tù này giới kỳ lân tiền bối. Trung Mục Linh im lặng sau một lúc lâu, nói. Này đó đều không phải là nàng một người việc làm, liền nói vị kia kỳ lần tiền bối, là tu di hải kỳ lần nhất tộc nỗ lực kết quả. Nhưng lại cùng nàng nhắc lên quan hệ không phải sao. Nguyên Bảo nói, thiên mệnh chi nhân, đều không phải là lấy bản thân chi lực thay đổi thế giới, mà là sẽ dẫn động thế giới thay đổi. Trung Mục Linh trong lòng khẽ nhúc nhích, ngươi là nói, nàng sẽ là thiên mệnh chi nhân. Ta nhưng không nói như vậy Nguyên Bảo biểu tình bình tĩnh, mặc kệ nói như thế nào. Trò chơi này hạ màn, có lẽ thật sự sẽ cho chúng ta mang đến thiên mệnh chi nhân, có lẽ cái gì cũng không có. Bất quá, không sao cả, hóa thần nhật tử, thật sự thực nhàm chán A. Mạch thiên ca nhìn dưới chân quá khang sơn, thở dài. Lần này ly sơn, bất quá ngắn ngủn mấy ngày, bọn họ ai cũng không dự đoán được, sẽ ở như thế chi đoạn thời gian, tìm được cái này đáp án. Sư huynh nàng nhìn tiên khí lượn lờ quá khang sơn, hỏi. Chúng ta muốn tình hình thực tế nói sao? Thần hy lắc đầu, chúng ta nói như thế nào? Nói thế giới này đã bị vứt bỏ, phi thăng không đường. Thôi bỏ đi, bí mật này hóa thần các tiền bối mấy vạn năm đều không có xuất khẩu, chúng ta hà tất đoạn tuyệt người khác hy vọng. Chân tướng tàn khốc, không phải ai đều có thể chịu nổi, hóa thần các tu sĩ không có nói, đều có bọn họ băn khoăn. Mạch thiên ca nghĩ nghĩ, thở dài gật đầu, cũng hảo, phi thăng không đường. Là hóa thần tu sĩ hẳn là suy xét vấn đề, mấy ngàn năm, cũng bất quá một hai vị tu sĩ yêu cầu đối mặt. Khiến cho bọn họ trong lòng trước sau còn có hy vọng đi. Đang nói, quá khang trên núi bay lên một đạo đột quang, hướng bọn họ lượn tới. Người tới ở bọn họ trước mặt dừng lại, đột quang tan đi, lộ ra một chương bình phạm lại ý cười ngâm ngâm mặt, thủ tĩnh sư thúc, thanh hơi sư thúc, các ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại. Người này đúng là ngô phi song. Nàng tấn giai kết đan lúc sau, đạo hào định xem. Cái này đạo hào, mạch thiên ca từng chửi thầm, Ngô phi song ca tính, cực kỳ giống diệu một đạo quân, thuật nhìn hòa khí, kỳ thật nội tâm lại kiên định bất quá, cố tình diệu một đạo quân lại cho nàng lấy cái định xem đạo hào, này chẳng phải là muốn tu thành tảng đá. Lời tuy như thế, nhìn Ngô phi song chống rông tả tay háo, mạch thiên ca vẫn là một trận thổn thức. Chưa kết anh vô pháp trọng hóa thân thể. Nhưng làm ra tạm thời thay thế mượn tay không khó, nàng lại tùy ý tả tay háo không, tựa hồ ở tuyên hướng cáo chính mình nào đó quyết tâm. Sự tình so tưởng tượng chung thuận lợi. Mạch thiên ca hàm hồ mà nói một câu. Bọn họ chuyến này mục đích, chỉ có vài vị đạo con biết, những người khác chờ biết chi bất tưởng, lúc này càng là không cần phải nói rõ. Thân là văn bối, nô phi xong cũng sẽ không hỏi nhiều, hướng hai người không người nói, chức trách trong người. Thỉnh hai vị sư thúc đưa ra thân phận lệnh bài. Chiến sự càng diễn càng liệt. Huyền thanh môn hộ sơn đại trận vẫn luôn ở vào cảnh giới trạng thái. Vô luận ra sao thân phận, ra vào đều cần đưa ra thân phận lệnh bài. Nghiệm quá hai người thân phận lệnh bài, xác nhận không có lầm. Nô Phi hai bên mới cung kính mà lại lần nữa chào hỏi, cung nên hai vị sư thúc trở về núi. Không cần đa lễ. Tân Hy xua tay, từ lâm thời mở ra hộ sơn đại trận nhập khẩu tiến vào, thuận miệng hỏi. Thông minh sắc xảo sư đệ nhưng trở về núi. Nô Phi song trả lời, bẩm sư thúc, đệ tử ngày gần đây đương trị, chưa từng nhìn thấy thông minh sắc xảo sư thúc. Tân Hy gật gật đầu, bọn họ bị truyền tống đến Trung Mục Linh, Nguyên Bảo trước mặt. Bất quá nửa ngày đã bị tặng trở về, mà hàng tuyển từng nói qua, những người khác sẽ có một hồi cơ duyên, thông minh sắc xảo đạo quân có lẽ chính là bởi vậy chỉ hoãn. Chính hướng thanh tuyển phong rơi xuống, đồng nhiên hai người đồng thời trong lòng chấn động. Phảng phất có một cổ vô hình lực lượng không căn cứ xuất thế. Ngay sau đó, không trung bỗng nhiên vang lên sấm sét, thiên địa linh khí cuồn cuộn. Ngưng kết thành từng viên hữu hình có chất linh quang. Đây là ngô phi song kinh hãi. Người nào kết anh? Mạch thiên ca trước kinh sau hỉ, quay đầu đối tần hy nói. Tần hy kinh hỉ qua đi, nhìn về phía linh khí cuồn cuộn ngọn nguồn, chiều dương phong. Kết anh ngô phi song lẩm bẩm. Cũng đem ánh mắt đầu chú ở chiều dương phong thượng. Lộ ra phức tạp thần sắc, đã coi chờ mong, lại có lo lắng, chẳng lẽ là hắn. Kết anh hiện tượng thiên văn càng ngày càng rõ ràng, chấn dương đạo quân đã tử trong động phủ ra tới, hắn nhìn chung quanh kích động phong vân, lao hoài vui mừng mà cất tiếng cười to, ha ha ha ha. Hảo! Biết phi, ngươi cuối cùng không có cô phụ vi sư kỳ vọng. Mắt thấy tính cùng đạo quân môn hạ đệ tử từng bước từng bước mà kết anh. Muốn nói chấn dương đạo quân một chút cũng không thèm để ý đó là không có khả năng, nhưng mà kết anh việc, không thể cưỡng cầu, hắn môn hạ đệ tử, không phải khiếm khuyết cơ duyên, chính là chính mình không biết cố gắng. Hắn cũng là không thể nời hà Giờ này khắc này, nhiều năm nguyện vọng rốt cuộc thực hiện, hắn vui mừng đến cực điểm. Cười bãi, nhìn đến mạch thiên ca cùng tần hy trở về, càng là vui mừng ra mặt, các ngươi hai cái nhanh như vậy liền đã trở lại. Thông minh sắt xào đâu. trấn dương sư huynh hai người không người chào hỏi thông minh sắc sảo sư đệ đại khái vãn chút thời điểm trở về tân hy đắp tất nhìn triều dương phong đỉnh kết anh hiện tượng thiên văn hỏi sư huynh hay không biết phi kết anh đúng là trấn dương đạo quân vui mừng ra mặt thanh âm to lớn vang dội biết phi hắn những năm gần đây hấp thụ giao hấn, vứt bỏ chấp nhất hiện giờ cuối cùng là chặt đức ngày xưa thị phi gớt mắt thành tựu nguyên anh tân hy mỉm cười gật đầu Ta huyền thanh môn có thứ 9 vị nguyên anh đạo quân, thật là thật đáng mừng. 9 vị nguyên anh tu sĩ, ly 10 vị không xa. Nghĩ đến tông môn có hy vọng ở chính mình đương quyền khi, nguyên anh tu sĩ đạt tới hai vị số, Trấn dương đạo quân trong lúc nhất thời thỏa thuê mãn nguyện. Hắn cũng không phải một lòng khổ tu chi sĩ, nhiều năm chấp trưởng huyền thanh môn, tông môn cường đại, làm hắn được đến cực đại thỏa mãn cảm, đặc biệt hiện giờ kết anh vẫn là hắn đệ tử. Thanh hơi, thủ tĩnh. Này ít nhiều các người, không có các người, liền không có huyền thanh môn hôm nay. Hưng phấn qua đi, Trấn Dương đạo quân vẻ mặt nghiêm túc, hướng bọn họ thật sâu vái chảo Hai người vội vàng né tránh, Trấn Dương sư huynh quá khách khí, chúng ta cũng là huyền thanh môn đệ tử, đây đều là hẳn là. Trấn Dương đạo quân ấp bãi, cười tủm tìm nói, các ngươi hai người trở về đến bữa lúc, Diệu một huyền nhân đều đang bế quan, biết phi xuất quan không khỏi quận cú ế, các ngươi liền xung cái trường hợp đi. Húng chi, các ngươi đều là đồng lứa đệ tử, thân cận thân cận, luôn là tốt. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy lướt nhau, đều minh bạch Trấn Dương đạo quân ngụ ý bạch nhạn phi trầm luân, cùng bọn họ không phải không có quan hệ, hiện giờ hắn kết thành nguyên anh, song song đạo quân, liền nên đem quá khứ tất cả đều lau sạch, bọn họ hai cái đi ngành đón, chính là trước một bước cho thấy thái độ, đây cũng là Trấn Dương đạo quân cấp bạch nhạn phi cuối cùng một cái khảo nghiệm. Nói thật, bọn họ chi gian gút mắt. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy căn bản không để ở trong lòng, Chấn Dương đạo quân cái này nho nhỏ yêu cầu, tự nhiên là đáp ứng rồi. Lại nói, Tông Môn có người kết anh, bọn họ vốn nên nên đón, nhớ trước đây Tần Hy kết anh trở về núi, lấy Chấn Dương đạo quân thủ tọa tôn sư, không cũng tự mình ra nên đón sao. Hai người miệng đầy đáp ứng, đi theo Chấn Dương đạo quân hướng Bạch Nhạn Phi Động Phủ mà đi, đi rồi hai bước, lại nghe Ngô Phi sống nói, Trấn Dương sư bá, hai vị sư thúc. Đệ tử đang lúc giá trị, không tiện rời đi, liền bất quá đi. Trấn Dương đạo quân lúc này mới chú ý tới nàng, hưng phấn biểu tình lược thu thu, có chút ấy này nói, phi song à, rời đi trong chốc lát cũng không quan trọng, biết phi hắn. ngươi. Câu nói kế tiếp, Trấn Dương đạo quân do dự mà không có nói ra, liền tính mạch thiên ca cùng tần hy không phải người ngoài, này phu thê việc, rốt cuộc không hảo phóng tới bên ngoài nói. Nô phi song nghiêm mặt nói. Đúng là bởi vì có người kết anh. Canh gác càng đương lưu ý, sư điệt không thật nhiều lưu. Dưng một chút, nói, thỉnh cầu sư bá thay truyền đạt. Định xem chúc mừng biết phi sư thúc đi ra ma chướng, bước lên đại đạo. Nàng tự xưng đạo hào, lại xưng bạch nhạn phi vì biết phi sư thúc, thái độ đã thập phần rõ ràng. Trấn Dương đạo quân im lặng một lát, thở dài một tiếng, thôi, sư bá ta lại nhiều quảng, chính là giả mà không đứng đắn. ngươi đi đi. Nô Phi song hướng ba người ôm ôm quyền, giá khởi pháp bảo rời đi. Nhìn nàng bóng dáng biến mất, Mạch Thiên Ca lắc đầu, đi theo Trấn Dương đạo quân ở Triều Dương Phong rơi xuống. Bạch Nhạn Phi động phủ, liền ở Trấn Dương đạo quân động phủ chi sườn, linh khí không thua Triều Dương Phong chủ động phủ, có thể thấy được Trấn Dương đạo quân đối hắn thiên vị. Mạch Thiên Ca không tự chủ được mà tưởng, có phải hay không chính là quá thiên vị. Mới xử Bạch Nhạn Phi đi nhầm con đường. Bạch Nhạn Phi cùng bọn họ đều bất đồng. Nàng xuất thân bình phàm, thiếu niên nhấp đô, tần hy tuy xuất thân vương phủ, nhưng chỉ là bằng chi, ly kim tôn ngọc quý rất xa. Mà Bạch Nhạn Phi, sinh ra là thái tử, nhập môn sau lại là thủ tòa ái đồ, hắn qua thói quen bị người sủng ái, cho nên bị nhục khi một ngã không dậy nổi. Kỳ thật, luận thiên tư luận ngộ tính, Bạch Nhạn Phi không thể so bọn họ kém, liền tính cập không thượng nàng hôn nguyên linh căn. So Tần Hy lại muốn tốt hơn mấy lần. Hắn còn có cũng đủ phong phú điều kiện, một người nguyên hậu đại tu sĩ tỉ mỉ dạy dỗ, vô số vật tư và máy móc mặc hắn lấy dùng. Hoặc là, hắn chính là có được đến quá nhiều, mới có thể quên có chút đồ vật, muốn thông qua nỗ lực đi đòi lấy. Một người, vô luận cỡ nào thông minh, cỡ nào giàu có, hắn cũng chỉ là đi được so người khác sớm một ít, mau một ít, trước sau ngẩng đầu. Cố nhiên có thể nhìn đến càng cao mục tiêu, lại thường thường thấy không rõ dưới chân lộ. Cứ thế mãi, một ngày nào đó, những cái đó trước nay đến không được hắn trong mắt người, sớm muộn gì sẽ xuất hiện ở hắn dơ lên trong tầm mắt, biến thành nhìn lên tồn tại. Lúc này, hắn mới có thể phát hiện chính mình một đường đi tới, bước chân có bao nhiêu phụ phiếm. Từ chỗ cao ngã hạ tư vị không dễ chịu, nhưng nếu không ngã hạ, liền không thể nào bỏ lên. Mạch Thiên ca ở Trấn Dương đạo quân phía sau đứng yên, nhìn động phủ cửa đá mở ra, một người chậm rãi mại ra tới, ánh mắt bình tĩnh, cử chỉ trầm ngưng. Nàng khét lời, cái kia cao ngạo nóng nảy sư đệ, ở yên lặng vài thập niên sau, rốt cuộc đứng lên, đem đã từng phủ phiếm con đường, chặt chẽ mà đầm. Gặp qua Bạch Nhạn Phi, Mạch Thiên ca hai người trở về động phủ. Bọn họ chuyến này rời đi không lâu, động phủ hết thể mạnh khỏe. Hai người đưa tin sư tôn Gian dạy đệ tử, một phen dối ghen sau, hướng cổ kiếm phái truyền tin, dò hỏi cảnh hành tung hay không đã quay lại. Không đợi cổ kiếm phái hồi tin, Trấn dương đạo quân đã hề cùng tĩnh cùng đạo quân, diệu một đạo quân tiến đến bái phỏng. Mạch thiên ca thấy bọn họ như thế thận trọng, có chút thụ sủng ngược kinh, một phen chào hỏi sau, nói, sư phụ nếu đã trở lại, phái người thông truyền chúng ta chính là, sao hảo làm phiền sư phụ tự mình tới cửa. Tinh cùng đạo quân hôm nay không bãi sư tốn khoảng, xua xua tay, nói, sư phụ người ta lâm thời gấp trở về, xong rồi còn phải đi côn trung thành, không thời gian kia phô trường, chúng ta vẫn là chạy nhanh nói đi. Mạch thiên ca hết trô nói rồi một lát, vẫn là tần hy phản ứng mau, trực tiếp đưa bọn họ nghênh vào phòng tu luyện. Phòng tu luyện nội, không có ghế dựa, năm người ở đệm hương bổ thượng tùy ý ngồi, trấn dương đạo quân đầu tiên hỏi, ngày ấy biết phi kết anh. vi huynh chưa từng tế hỏi thủ tinh thanh hơi các ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại thông minh sắc xảo lại chưa đồng hành hay không sự có không dai Tân hy cấp vài vị sư trưởng nhất nhất đổ trà mới vừa rồi đáp chấn dương sư huynh yên tâm không có phát sinh cái gì không vui việc vậy các ngươi chấn dương đạo quân mày vẫn chưa dãn ra thân là thủ tọa thân là sư huynh hán đồng dạng lo lắng còn chưa trở về thông minh sắc xảo đạo quân diệu một nâng lên chén trà. ở chóp mũi nhẹ nhàng nghe nghe lại bông cười nói sư huynh thủ tĩnh thanh hơi tuy rằng trên người mang thương nhưng biểu tình bình yên hiển nhiên thông minh sắc sảo không có việc gì hơn nữa bọn họ không hề có nôn nóng không mau thoạt nhìn chuyến này hẳn là tìm được rồi một ít đáp án mạch thiên ca khâm phục mà nhìn rượu một đạo quân liếc mắt một cái nói rượu một sư tỷ cao kiến chúng ta xác thật tìm được đáp án chỉ là cái này đáp án nói tới đây Nàng có chút do dự lên, thở dài một tiếng, hy vọng các ngươi đã biết về sau, sẽ không quá thất vọng. Nay hết thảy, chỉ là một cái đánh cuộc. Mạch Thiên Ca thận trọng chuyện lạ mà nói. Ở ba vị đạo quân ngưng trọng trong ánh mắt, Mạch Thiên Ca chậm rãi đem chỉnh sự kiện thay hình đổi dạng địa đạo tới. Đầu tiên, nàng đem chuyến này trải qua một năm một mười mà nói cho ba vị đạo quân, từ Tu Di Hải cùng Quy Khư Hải Hai Đại Hải vực hải thú đại quân giao chiến. Nói đến mấy chục danh yêu tu vây công, lại nói đến sinh tử một đường chạy ra sinh thiên, rồi sau đó thuận lợi tìm được kỳ lân tế miếu. Chúng ta tới rồi kỳ lân tế miếu, lại phát hiện, này tế miếu cùng mặt khác tứ linh hoàn toàn bất đồng, chẳng những bảo tồn hoàn hảo, hơn nữa tồn tại câm chế, vô pháp đi vào. Liên ở chúng ta hết đường xoay sở thời điểm, tế miếu nội bỗng nhiên chuyển đến tiếng cười. Là người phương nào? Tinh cùng đạo quân gấp không chờ nổi hỏi. Mạch Thiên Ca nhìn chăm chú vào ba vị đạo quân, nói, là một vị hóa thần tiền bối. Nha! Diệu một đạo quân thở nhẹ, cư nhiên xuất động hóa thần tiền bối. Trấn Dương đạo quân sắc mặt không kinh, nếu về thiên hạ đại cục, hóa thần tiền bối làm sao có thể không biết. Lúc trước là chúng ta sơ sót. Tinh cùng đạo quân gật gật đầu, không tồi. Hóa thần tiền bối cơ hồ cũng không vào đời, thế cho nên chúng ta xem nhẹ bọn họ tồn tại. Dừng một chút, hỏi. việc này hay không đã có hóa thần tiền bối tiếp nhận đúng vậy mạch thiên ca thở dài tiếp tục nói đi xuống chúng ta lo lắng việc sớm có hóa thần tiền bối phát hiện mà chúng ta sở hành việc bọn họ đã sớm ở làm tế miếu khởi với viễn cổ cùng hai vị thiên thần đánh cuộc có quan hệ điểm này nàng không có dấu dếm chỉ là mặt sau phát triển nàng ẩn mà không đáp đem hết thể đẩy đến hóa thần tu sĩ trên người hóa thần tu sĩ xưa nay không vào nhân thế vài vị đạo quân đều chỉ biết thế gian có hóa thần tu sĩ tồn tại lại chưa từng gặp qua huyền thanh môn lập phái mấy vạn năm cũng từng có người may mắn thấy hóa thần tu sĩ xuất hiện lưu lại đôi câu vài lời ở này đó ghi lại hóa thần tu sĩ hành sự thần bí lực lượng cường đại cho nên ba vị đạo quân chút nào không nghi ngờ ta vị kia cao tổ nói rõ việc này phi hóa thần không được nhúng tay rồi sau đó chúng ta đã bị đưa về tới mạch thiên ca dứt lời Ba vị đạo quân từ người trầm tư. Qua hồi lâu, Trấn Dương đạo quân nói, đã có hóa thần tiền bối tồn tại. Không phải chúng ta có thể nhúng tay, chuyện này như vậy hủy diệt đi, về sau huyền thanh môn đệ tử, đều không cần lại truy cứu. Tinh cùng đạo quân nuốt chính mình xinh đẹp đoàn cần, thở dài, uổng phí công phu. Chỉ sợ không uổng phí đi. Diệu một đạo quân cười ngâm ngâm mà nhìn bọn họ, các ngươi hai cái nếu gặp được hóa thần tiền bối, có phải hay không được cái gì cơ duyên? Mạch Thiên Ca lại buông tay. Pha tiếc nuối mà nói, thực đáng tiếc, không có. Không có. Diệu một đạo quân hơi kinh ngạc, nhập bảo sơn tay không mà về, này nhưng không giống ngươi phong cách. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy lướt nhau, trong lòng đều ở cười khổ. Bọn họ biết được sự tình chân tướng, khiếp sợ đến không biết cho nên, nơi nào còn nhớ rõ thảo muốn chỗ tốt. Có thể thực mau chấn định đi xuống. Quyết tâm tiếp tục tu luyện đi xuống, đã là bọn họ ý chí kiên định. Thông minh sắc xảo bị vị kia hàng tuyển tiền bối lưu lại, đến nay chưa về. Chính là gặp cái gì Trấn Dương đạo quân lại bắt đầu lo lắng. Trấn Dương sư huynh yên tâm, có hóa thần tiền bối ở, thông minh sắc xảo sư đệ sẽ không có việc gì. Tân Hy mở miệng an ủi, hơn nữa, hàng tuyển tiền bối đã nói trước, sẽ đưa bọn họ một hồi cơ duyên, thông minh sắc xảo sư đệ chỉ sợ là bởi vậy chỉ hoãn. Trấn Dương đạo quân gật gật đầu, chỉ hy vọng như thế. Nói. Ánh mắt ở trên người hắn dạo qua một vòng, cười hỏi, thủ tĩnh. Ngươi tấn giai trung kỳ cũng có một trăm nhiều năm, vi huynh xem ngươi ngày gần đây tu vi tinh tiến, ẩn có đột phá dấu hiệu, khi nào bế quan đánh sâu vào hậu kỳ. Tấn hy nhìn mắt mạch thiên ca, nói, nếu không có ngoài ý muốn, ngày gần đây liền sẽ bế quan. Cũng hảo. Hiện giờ tông môn vui sướng hương vinh, thiên cực thế cục cũng còn tính ổn định, việc vặt không cần nhọc lòng. Chấn dương đạo quân ngẫm lại lại cao hứng, nếu ngươi có thể thuận lợi tấn giai hậu kỳ, nhất định chấn động thiên hạ, 300 hơn tuổi liền tấn giai hậu kỳ, chính là thiên cực tu tiên giới chưa từng có quá sự. Tinh cùng đạo quân đã vui mừng lại ghen ghét, cũng không phải là, vì sư như vậy thiên tư, vẫn là 400 tuổi mới nguyên anh. Càng không cần phải nói nguyên anh hậu kỳ, khi đó đều 900 tuổi. Hắn không cấm nghĩ lại năm ấy, từ vương phủ mang đi tần hy thời điểm, hắn chỉ là nghĩ. Tần gia hậu nhân đã có linh Can, hắn thân là thúc tổ, liền nên nâng đỡ một vài. Sau lại, hắn thấy tần hy tâm tư thuần tịnh, nộ tính cực cao, cũng chỉ là cảm thấy có thể truyền chi y thế bác. Mấy trăm năm thời gian trôi qua, chỉ thấy hắn tu vi càng ngày càng cao, càng ngày càng tiếp cận chính mình, hiện giờ thậm chí có vượt qua khả năng. Nguyên anh hậu kỳ này quan không hảo quá, nhưng hắn trực giác mà nhận định, tiểu tử này sẽ không ở trạm kiểm soát thượng kéo lâu lắm. Nghĩ lại. Hán tâm cảnh không ngại, tu vi ngưng thật, còn có tuyệt đỉnh tài nguyên, lại như thế nào gặp qua không đi này một quan. Nhớ trước đây, hắn chính là bởi vì khuyết thiếu cơ duyên, mới có thể chậm chạp vô pháp tấn ứng dai, mà được mấy cái vô hoa kim quả, liền nhất cử bước qua hậu kỳ ngạch cửa. Tân hy cười, lại nhìn mạch thiên ca, Trấn Dương Sư huynh lời này nói sớm, chỉ sợ không lâu lúc sau, mới là chân chính thiên hạ chấn động. Nga! Trấn Dương đạo quân nhìn mạch thiên ca. Hay là thanh hơi lại muốn tấn dai? Mạch thiên ca nhớp miệng cười, nào nhanh như vậy, ít nhất cũng muốn vài thập niên đi. Vài thập niên còn không mau. Diệu một đạo quân rồi nói, đây là ở kích thích sư tỷ sao. Nói đến, diệu một đạo quân cũng có thiên tài chi danh, 300 tuổi chưa tới liền kết thành Nguyên Anh, nhưng nàng hiện giờ đã gần kề gần 800 tuổi, lại còn dừng lại ở Nguyên Anh sơ kỳ. Cái này thiên tài chi sưng, rốt cuộc có chút hữu danh vô thực. Nhưng nàng ý cười doanh doanh, hiển nhiên vẫn chưa quanh quẩn với tâm. Tinh cùng đạo quân nói, ngươi là bị công pháp liên lụy, nếu không có ngươi công pháp thiếu hụt, mấy năm nay bổ toàn công pháp phí không ít tâm lực, lại sao lại kéo dài đến nay. Hiện giờ ngươi công pháp đã bổ toàn, tu vi ổn định, nói vậy không lâu sau, là có thể tấn giai. Diệu một đạo quân gật gật đầu, thừa sư huynh cắt ngôn, hy vọng lần sau bế quan, có thể nhất cử tấn giai. Mạch Thiên ca nghĩ đến còn đang bế quan huyền nhân đạo quân, liền hỏi, huyền nhân sư huynh đâu? Lần này bế quan nhưng có thu hoạch. Tiểu tử này ở đánh sâu vào trung kỳ. Tinh cùng đạo quân vui tươi hớn hở mà bổ sung một câu, lần này hy vọng rất lớn. Huyền nhân đạo quân kết anh cũng có 200 năm sau, hắn tu luyện tiến độ giống tinh cùng đạo quân, luôn luôn ổn chung câu tiến, bất quá, rốt cuộc là đơn linh căn thiên tài, chẳng sợ không có quá nghịch thiên cơ duyên. cũng có thể đánh sâu vào Trung Kỳ. Thủ tinh cùng thanh hơi hậu kỳ có hy vọng, hoa viêm sư đệ đã ổn định ở Trung Kỳ, diệu một cùng huyền nhân sắp Trung Kỳ, thông minh sắc xảo không nói hậu kỳ, Trung Kỳ luôn là có thể, hơn nữa biết phi vừa mới kết anh chấn dương đạo quân tinh tế số tới, thập phần vui sướng. Ta huyền thanh môn như thế hương thịnh, lịch đại tổ sư tất nhiên cảm thấy vui mừng. Không đề cập tới mấy người như thế nào triển vọng tương lai, Mạch Thiên ca một phen giải thích. Cuối cùng là viên đi qua. Không lâu. Thông minh sắc xảo đạo quân Bình An trở về, mặt mày tuy có úc sắc, nhưng còn tính bình tĩnh. Hắn một hồi sơn, liền đến cực bên đàm động phủ bái phỏng, cùng hai người một phen giao lưu, tán đồng bọn họ xử lý phương thức, hơn nữa nói cho bọn họ. Lăng vân hạc bọn người Bình An đi trở về, giấu giếm chân tướng cũng là bọn họ cộng đồng quyết định. Nhếp vô thương hồi kêu dương phía trước, còn làm hắn chuyển đạt một câu, hóa thần là lúc cùng quân gặp lại, khai thông thiên chi đồ. Mạch Thiên Ca không nghĩ tới Nhiếp Vô Thương sẽ chuyển đạt như vậy một câu hảo khí muôn và nói, không cấm cũng tâm sinh hảo khí. Hảo, hóa thần này, cùng quân gặp lại. Một phen khích lệ. Thông minh sắc xảo đạo quân trở về tu luyện. Hán đầu Hàn Tuyền duyên pháp, lần này được thiên đại cơ duyên, nói vậy cũng muốn một bước lên trời. Không qua mấy ngày, cảnh hành tung tiến đến bái phỏng, vẫn cứ cập nhà, chút nào không thấy Úc sắc Hắn trưởng thành trải qua, so rất nhiều người đều phải nhấp nô, không có cứng cỏi nội tâm, căn bản đi không đến này một bước, này đây hoàn toàn không cần vì hắn lo lắng. Vừa ngồi xuống, hắn nói, các ngươi còn kháng được đi. Tân Hy thực bình tĩnh, chúng ta hai người, chống đỡ được một nửa là được. Mới nói một câu, đã bị đổ. Cảnh hành tung thực buồn bực, liền biết, hoàn toàn không cần vì các ngươi lo lắng. Mạch thiên các lời, nhìn đến cảnh đạo hữu như thế. chúng ta cũng yên tâm cảnh hành tung buồn bực hơi giảm suy nghĩ một chút nữa lại mặt mày hớn hở tính không cùng các ngươi so đo thanh khụ một tiếng nói ta tới chính là cùng các ngươi nói một tiếng chúng ta đều quyết định hóa thần lại nói các ngươi đâu mạch thiên ca nhẹ nhàng gật đầu tự nhiên thông thiên chi đổ, chúng ta sẽ không từ bỏ cảnh hành tung cười trên mặt đào hoa nở rộ một lát sau hắn thú cười Nghiêm túc mà nói, thần thủ tĩnh, kết anh ta bại bởi ngươi, hóa thần nhưng chưa chắc, chúng ta liền chờ coi đi. Thần hy hơi hơi mỉm cười, hảo. Quá chút thời gian, ta liền sẽ bế quan đánh sâu vào hậu kỳ. Cảnh hành tung sừng sốt, hoa hoa kêu to, cái gì? Ngươi nhanh như vậy liền phải đánh sâu vào hậu kỳ, ta còn sớm đâu, này chẳng phải là. Cảnh hành tung thực mau liền cáo tử, nói là phải đi về bế quan, tuyệt đối không thể bại bởi tần hy quá nhiều. Lúc sau không lâu, Tần Hy cùng Mạch Thiên Ca cùng bế quan, tu luyện âm dương song tu. Nay thuộc cấp quyết, quá nguyên lục, thuần dương quyết, tam nguyên chuyển bốn bộ đỉnh cấp công pháp dung hợp vì nhất thể pháp quyết, tu luyện lên tiến triển mau đến không thể tưởng tượng. Bất quá mười năm, hai người xuất quan, Tần Hy đã thuận lợi tấn giai hậu kỳ, trở thành nguyên hậu đại tu sĩ. Mà Mạch Thiên Ca, từ giữa hoạch dích càng nhiều, hậu kỳ ngày, đã là sắp tới. Cảnh hành tung biết tin tức này. Đấm ngực dừng chân, một lòng một dạ bế quan, từ đây một bước cũng không bước ra cổ kiếm phái. Lăng Vân Hạc cũng có tin tức truyền đến, thiết diện chân nhân tòa hóa, nguyên mục chân nhân bị thương, bất đắc dĩ hắn tiếp nhận chức vụ thủ tọa chi vị, trở thành cửu ngạn tông sử thượng đệ nhất vị nguyên anh trung kỳ thủ tọa. Nói đến thủ tọa, ở tần hy đột phá hậu kỳ khi, Trấn Dương Đạo Quân từng có ý đem thủ tọa chi vị truyền cho hắn, nhưng bị cự tuyệt. Người khác đều cho rằng... Hắn là bởi vì sư phụ còn ở, mới không muốn tiếp nhận chức vụ, chỉ có mạch thiên ca biết, hắn là một lòng một giả muôn hóa thần, cho nên không chuẩn bị lãng phí thời gian, bạch chiếm thủ tọa vị trí. Trăm năm thời gian từ từ mà qua, hướng đốc kết anh, huyền thanh môn nguyên anh tu sĩ đạt tới hai vị số, thế không thể đỡ. Ở huyền thanh môn cường thế hạ, yêu thú chi loạn dần dần bình ổn, chúng yêu tu lui nhập nam diện rừng rậm, tây chỉ đại lục yêu tu, bởi vì quỷ tu cường đại. bị bất đắc di lui về Tây Chỉ. Đến nỗi ma đạo, lực đơn thế cô dưới sôi nổi cử môn di chuyển đến Vân Trung, thừa dịp Vân Trung đại loạn, chiếm hạ phương Tây địa bàn, tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại sức. Trăm năm chiến loạn qua đi, Vân Trung chậm rãi bình tĩnh trở lại, rất nhiều tông môn ở trong chiến loạn mất truyền thừa, tu tiên thế lực tẩy bài. ma cửu ngạn tông, trước sau sừng sững không ngã, tuy thế lực đại hàng, lại chặt chẽ chiếm ở Vân Trung đệ nhất tông môn vị trí. Đến nỗi Kiêu dương, nhiếp vô thương từng truyền tin, tiêu dương các thế lực đã bị nàng nhất nhất thu phục, vẫn cứ vùng khỉ ho có gáy, lại cũng có sinh cơ. Duy có dương thành cơ, hành tung vẫn luôn không chừng, chỉ ngẫu nhiên nghe nói, hắn trải qua nơi nào. Binh vân Tông Thái Thượng trưởng lão Phượng Ninh Tiên Tử đến hạ, Linh Thú Tông Mộ Tĩnh Lưu Mộ Trưởng Môn đến hạ, Thiên Đạo Tông Giáng mầu chân Nhân đến hạ, Tử Hình Tông Minh Hà Đạo Quân đến hạ. cổ kiếm phái tiêu Hà kiếm tôn đến hạ. Quá khang sơn chủ phong răng đèn kết hoa, so với kết anh đại điển càng long trọng, lui tới các đệ tử hỉ khí dương dương, đến hạ các khách nhân tu vi một cái so một cái cao. Chỉ là, này đó khách nhân, chỉ có thể linh tinh nghe được mấy cái quen thuộc tên, tỷ như Bích Vân Tông Phượng Ninh, cổ kiếm phái tiêu Hà kiếm tôn. Chủ phong tam thanh điện tổ sư giống trước, đứng một người. hắn hai mươi mấy tuổi thanh niên bộ dáng. Thân hình cao lớn, bộ dáng tầm thường, cũng không anh tuấn mặt mày mang theo vài phần sắc bén sâu thảm, một thân hoa lệ màu áo choàng đem hắn phụ trợ đến uy thế mười phần. Mạch Đạo Hữu, chúc mừng tiếp nhận chức vụ thủ tọa chi vị. Từ Hình Tông Minh Hà Đạo Quân nhìn người nọ, lập tức cười ngâm ngâm mà chắp tay. Huyền Thanh Môn tu sĩ, kết đan sau giống nhau lấy đạo hào xưng hô, này thanh niên rõ ràng là nguyên anh hậu kỳ tu vi, lại bị Minh Hà chân nhân sừng chi Mạch Đạo Hữu. có thể thấy được hai người giao tình thâm hậu, tất là quen biết từ thở hàn vi. Thanh niên nhàn nhạt mỉm cười. Đáp lễ lại, lại hướng theo sát sau đó tiêu hà kiếm tôn đám người bao quanh vái chào. vài vị đạo hữu có thể tiến đến, nộ thật vinh hạnh chi đến, còn thỉnh các đạo hữu lợi chút, thủ tọa tiếp nhận chức vụ đại điển lập tức bắt đầu. Chúng tu sĩ sôi nổi tỏ vẻ không ngại, từng người ở đạo đồng dẫn dắt dưới, đến một bên chờ. Nhưng vào lúc này, một tiếng xâm sét. Gió nổi mây phun, vô số linh quang ở quá khang sơn thất phong xuất hiện. Phát sinh chuyện gì? Còn không có ngồi xuống các khách nhân sôi nổi ra bên ngoài nhìn lại. Bọn họ không phải kết đan chính là kết anh, sao lại nhìn không ra? Đây là hiện tượng thiên văn, tu sĩ tấn giai hiện tượng thiên văn. Không phải kết đan, chẳng lẽ có người kết anh? Tiêu hạ kiếm tôn ngửa đầu nhìn, lẩm bẩm tự nói. Sấm xét, phong vân, linh quang. Sắc thật như là kết anh hiện tượng thiên văn, nhưng mà không trung ẩn ẩn vang lên dễ nghe thanh âm, giống như tiên âm, từng đóa chén đại hoa trống rông tới xuống, phảng phất trong truyền thuyết thiên nữ tán hoa. Ai kết anh hiện tượng thiên văn, như thế kỳ lạ. Vị kia sắp tiếp nhận chức vụ thủ tọa ngộ thật đạo quân nhữ mày, Theo linh khí lưu động, nhìn về phía thanh tuyển phong vị trí, đột nhiên kinh lại hỉ, chẳng lẽ là bất chấp tiếp đón khách nhân, hắn lập tức hóa thành đột quang. lược hướng thanh tuyền phong từng đạo độn quang ở thanh tuyền phong dừng lại lúc này huyền thanh môn lưu tại tông môn nguyên anh đạo quân sôi nổi tụ tập ở thanh tuyền phong cửa quên trong cốc không bao lâu động phủ cửa đá mở ra đã là nguyên anh tu sĩ tăng ngọc thư mại ra tới hắn ánh mắt dạo qua một vòng hướng chúng đồng môn chắp tay vì lễ nói các vị sư huynh đệ mạc kinh này dị tượng chính là sư phụ sư nương thành công hóa thần a Chúng Nguyên Anh tu sĩ bị tin tức này chấn hôn mê. Thủ tinh thanh hơi hai vị đạo quân, là huyền thanh môn từ trước tới nay xuất sắc nhất thiên tài. Đây là huyền thanh môn đệ tử không một không biết sự, bọn họ này đó Nguyên Anh tu sĩ càng thêm biết. 400 năm trước bắt đầu, hai vị đạo quân không hề xuất hiện với người trước, chính là vì hóa thần. Chỉ là, thiên cực vạn năm tới đều chưa từng nghe qua tu sĩ hóa thần tin tức, hai vị đạo quân lại quá tuổi trẻ, bọn họ đều cho rằng. Liền tính, có thể hóa thần, cũng là thật lâu thật lâu về sau sự, chưa từng tưởng, hai vị đạo quân bất quá thiên thuế, liền đặt thành mục tiêu. Hóa thần, huyền thanh môn xuất hiện hóa thần tu sĩ. Tin tức này nháy mắt truyền khắp toàn bộ quá Khang Sơn, không lâu lúc sau, cũng đem truyền khắp thiên cực. Thượng thanh cung nội, huyền thanh môn tư cách giả nhất hai vị đạo quân ở bản cờ hai bên tương đối mà ngồi. Bọn họ hai người, một cái 1.800 tuổi, một cái 1.600 tuổi. Đều đã là từ từ già đi tuổi tác, nếu không có bọn họ ăn quá tăng thọ 500 trường sinh đan, đã là tới gần tòa hóa. Mà lúc này, bọn họ eo đối vẫn cứ thẳng thắn, khí chất vẫn cứ tiên phong đạo cốt, chỉ có mặt mày chi ra đủ rũ, mới có thể mơ hồ nhìn ra bọn họ tuổi tác. Hóa thần, này hai cái tiểu gia hỏa, rốt cuộc hóa thần. Tinh cùng đạo quân mặt mày mang cười, rơi xuống một tử. Đúng vậy, huyền thanh môn rốt cuộc xuất hiện hóa thần tu sĩ. trấn dương đạo quân nhất phái bình thản không hề có bởi vì tiểu bối đã hoa thần chính mình lại vẫn cứ vây với nguyên anh mà nôn nóng chúng ta hai cái có phải hay không cũng nên nỗ lực hạ tĩnh cùng đạo quân nói chúng ta thọ nguyên nhưng không có đã bao lâu chúng ta không phải vẫn luôn ở nỗ lực sao trấn dương đạo quân vuốt râu mỉm cười chẳng qua kia hai người đi được so với chúng ta mau tĩnh cùng đạo quân nhẹ nhàng gật đầu trước sau mang cười Bọn họ hai cái ở Thiên Ma Sơn bế quan hai trăm năm, cuối cùng từ chúng tiên khư tiên khí chung tìm được rồi hóa thần mấu chốt. Lúc này ngươi giao thủ tọa, nếu không chúng ta cũng đi thử thử một lần. Trấn Dương đạo quân liếc ăn cười, cười mắng, bọn họ hai cái song tu, mới cùng đi, chúng ta hai cái lao ra hỏa cùng đi tính cái gì. Ta nhưng không có đặc thù yêu thích. Đi. tinh cùng đạo quân trận trắng mắt, bổn quân ái xem chính là mỹ nhân. nhưng không có hứng thú xem ngươi cái này lao nhân. Mấy ngày sau, cổ kiếm phái ngăn thủy kiếm tôn cảnh hành tung, vân trung cửu ngạn tông thủ tọa Thái Thượng trưởng Lao Lăng Vân Hạc, tiêu dương chi chủ nhiếp vô thường, cùng với lưu lạc thiên nhai cư vô định chỗ dương thành cơ, đều thu được một phần truyền tin. Chúng ta đã hóa thần, gì ngày nhưng gặp lại.